Sáu nguyệt mười bảy ngày, buổi sáng tám điểm, nghỉ ngơi một ngày bạch mạc tinh thần gấp trăm lần, ngồi ở trước bàn ăn tân hầu gái chuẩn bị bữa sáng, nhìn hôm nay quốc tế kinh tế báo chí, chuẩn bị tiếp tục chiến đấu hăng hái công ty, hôi cắp từ trên lầu ôm bảo bảo xuống dưới, ngồi ở bạch mạc đối diện, đẩy quá một trương giấy cấp bạch mạc. Đây là ngươi vẫn luôn muốn giấy thỏa thuận ly hôn, thỉnh ngươi ký đi. Bạch mạc quét hôi cắp liếc mắt một cái, cầm lấy kia giấy thỏa thuận ly hôn. Nhìn phía trên nó nói cái gì đều không cần, bao gồm nữ nhi cũng không cần, một chương giống như từ bỏ hết thẻ giấy thỏa thuận ly hôn, giống như thật vĩ đại, chính là phía dưới cũng không có hôi cắp ký tên. Bạch mạc châm chọc mà cười xem hôi cắp liếc mắt một cái, hôi cắp bỏ qua một bên đầu nhìn về phía mặt khác phương hướng. Bạch mạc cầm lấy tay trang túi thượng bút máy hào phóng soái khí ký, sau đó khiêu khích mà nhìn hôi cắp liếc mắt một cái đi làm. Ta đảo muốn nhìn ngươi có phải hay không thật sự chịu cái gì đều không cần liền rời đi. 6 Nguyệt 18 ngày, buổi sáng 8 điểm, hôi Cáp ở cùng Bạch Mạc ký tên cùng cái thời gian ở giấy thỏa thuận ly hôn thượng ký xuống tên của mình, sau đó cười khóc. 6 Nguyệt 18 ngày, buổi sáng 8 điểm, hôi Cáp cùng Bạch Mạc chính thức ly hôn. Hôi Cáp không có muốn bất cứ thứ gì, nàng không biết về sau chính mình có phải hay không sẽ hối hận, chỉ là liền lần này muốn tiêu sái cao ngạo rời đi. 6 nguyệt 18 ngày sau ngọ năm điểm. Bạch mạc ngồi ở bàn làm việc trước, từng đống văn kiện không ngừng gia tăng, khiến cuối cùng bạch mạc không kiên nhẫn đẩy, văn kiện đầy trời bay múa, mà bạch mạc lại dựa vào ghế xoay mát xa huyệt Thái Dương. Tô Cường kinh ngạc đến ngây người bắt đầu kêu bí thư tiến vào thu thập mấy thứ này, một bên hùng hùng hổ hổ mà giáo dục bạch mạc. Lý Âu kêu la cầm thanh khê công ty hiệp ước tiến vào, chụp ở bạch mạc trên bàn, mở miệng mắng to hàn trí thiếu tâm nhãn. một chút cũng không có chú ý tới chấn động di động. Bí thư tiểu gì cầm cà phê đứng ở cửa nhìn đã chiến loạn làm công ty sợ ngây người. Ở công ty phía dưới Du An Bình chính cầm kia rẻ lao xoa đã thực sạch sẽ pha lê tường, nhìn bên ngoài có tan tầm người chờ xe bus, Du An Bình hâm mộ mà nghĩ đêm nay ăn cái gì. Hokkaido cài đồ lam tâm nằm ở bàn công chiếu thượng, dùng cánh tay che hai mắt, nghe tiếng sóng biển truyền đến, dưới lầu ngẫu nhiên có tiểu hài tử thanh âm. mỗi cách trong chốc lát, liền có xe điện quá khứ thanh âm, lại không phiền nhân. Bạch Hành đang ở tổng công ty mở họp, từng chuyện mà nói đến kích động chỗ đều chụp bàn đứng dậy. Bạch Hành trong túi, di động đang ở không ngừng chấn động. Lâm Nguyệt Dung ở bàn làm việc trước, nghe bí thư ghi danh không có bất luận cái gì đáp lại, lại cầm di động liều mạng mắng, ma quỷ. Núi rừng trung, Vương Kỳ đem trong miệng ớt cay đều nhổ ra, lấy quá hồ lô liền liều mạng mà uống bên trong thủy. bên người phụ nhân cười nói ép xuyên ớt cay thế nào à? vương kỳ dưng dưng nhìn phụ nhân môi đều sưng lên tạ lĩnh mang theo chứng ngóng mặt mỹ lệ thiếu nữ tiến vào siêu thị nhìn thiếu nữ thi xuyên y hề phục vừa lòng mà sờ sờ thiếu nữ đầu ôn hòa mà cười thải văn chính toàn thân cắm đầy cái ống nhưng đã thức tỉnh ngoan ngoan ăn lưu động thực phẩm thải huyên ở thải văn bên người khóc lóc cười bạch trạch ôm nhiễm tịch nhan ở thải huyên phía sau rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra cửa, bờ gì ẻn rửa vào môn tay bụng mặt, ngồi xổm xuống đi khóc bưng canh xuông trương tẩu nhìn bờ di ẻn thở dài cái gì đều không có nói, liền đi vào thái tình tình ở cỗ bệ nhị cung ra, chờ tạc gà bài định thực một bên dùng di động cùng đồng học trò chuyện công tác chung phiền não người phục vụ tiến vào hỏi nàng hay không có thể cùng người khác ngồi cùng bàn thái tình tình gật đầu đối diện liền làm một cái béo đô đô viên mặt, đuôi ngựa trên mặt đều là đầu đậu Nhật Bản trạch nữ. Vì thế, Thái Tình tình cùng đồng học đề tài lập tức lại thay đổi. Tạ Hân Vũ còn ở cùng trượng phu Hàn Mạc Hiên nói lam tâm sự tình, chờ lam tâm trở thành thiếu nãi nãi, nhà mình hài tử còn sợ không có ngày lành quá, một người đắc đạo gà chó lên trời a Hàn Duệ bắt đầu xuống tay tìm tân công tác, Hàn chí nằm ở trên sofa nhìn tạp chí Bạch Mạc Đại Cô Bạch thư ngưng cùng trượng phu Lý Thừa chí đang ở siêu thị nhìn cơm chiều tài liệu. Lý Thừa Chí mỉm cười ôm bạch thương ngưng, trên mặt lao luyện công thức hóa tươi cười biến mất hầu như không còn, có lại là nhu tình. Lý Văn đánh không thông ca ca Lý Âu điện thoại, thở dài, tiếp tục tuần tra tân thu mua khách sạn, di động đột nhiên sáng lên. Lư Giao Giao cấp trưởng phu Lý Văn điện thoại thực mau đã bị tiếp lên, Lư Giao Giao cười hỏi cơm chiều ăn cái gì, sau đó nghe liền hạnh phúc mà cười. Lý Tiểu Duyệt viết luận văn, đau đầu cấp đồng học gọi điện thoại. hỏi nơi nào có viết dùm, tiền không là vấn đề a vấn đề. Bạch thư cầm mắng tống minh hiểu không tiền đồ, hiện tại công ty nguy cơ, muốn hay không cấp bạch mạc gọi điện thoại xin giúp đỡ đâu. Tống minh hiểu nói trắng ra mạc hiện tại bên kia cũng đội phiên thiên, gọi điện thoại sợ bạch mạc không cao hứng, bạch thư cầm càng thêm không cao hứng. Tống tiểu nhiên ngốc tại trong phòng, nhìn cái kia chia tay tin nhắn, trên mặt vẫn là không có biểu tình, chỉ cấp đối phương trở về ba chữ, không hiếm lạ. trên mặt lại là nước mắt tống tiểu nhiên năm nay 29 tuổi bạch giật nhìn trước mắt vạn trượng huyền ngai xoa trên đầu mồ hôi thở dài đối trống trải sơn xuyên hô a a a a a a sau đó chính mình lại cảm thấy buồn cười cười bạch mãi mãi cùng bạch ra ra ở sau núi tàn bộ ngẫu nhiên sẽ có một con khỉ lông vàng từ đối diện trên cây nhảy quá hai cái lão nhân nắm tay đi bước một trò nhau nâng phía sau xa hoa biệt thự người hầu đồ an hương truyền đến Sử kia tản bộ lộ có vẻ có ra hương vị Tạ mãi Mãi cùng Tạ Gia ra ở chung cư bên trong Tạ mãi mãi lấy ra tủ lạnh đồ vật Lấy phải dùng Trước đêm mễ Hà Nội Lại sao rau Ngắm lại nồi cơm điện thật sự thực phương tiện A Tạ Gia ra ở sofa trước nhìn tân ra khổ tình kịch Đôi mắt đều không nháy mắt một chút Vương mãi mãi cấp bếp hỏa thêm tài Một bên hô hô chạy bằng điện máy sấy sử nho nhỏ ngọn lửa đột nhiên thiêu cháy Trong nổi mệ hương theo đều là du cửa kính phiêu đi ra ngoài. Vương ra ra ở lão nhân sẽ, ngồi ở chỗ kia nghe mấy cái lão nhân nói chuyện thiếm, nhìn mấy cái lão nhân đánh 60 niên đại bài, đột nhiên nghe được quá hai ngày có hát tùm tới, liền tinh thần chấn động, tươi cười đầy mặt. Đô đô hai tiếng, ép thôn giao lộ, xe bus khẩn cấp dừng lại, hồi cắp lôi kéo một cái cao cấp dương hành lý từ kia cũ xưa xe bus trên dưới tới, trên mặt có mấy tháng qua chân chính tươi cười. Sáu Nguyệt Thái Dương tàn nhẫn, chính là cái này khi hầu Thái Dương ở sân biên, chân trời dáng đỏ so trong thành hồng, một mảnh lửa đốt giống nhau, ánh hôi cắp mặt là đỏ rực, trên mặt tươi cười lại là thật sự sán lạ, hôi cắp kéo hành lễ chiều trong thôn đi, ép Thôn từng nhà một hộ hộ ông khói lý chính mạo làm. Cơm chiều khói trắng, đi thông ép Thôn bên đường đều là đồng ruộng cùng cây cối, thực hoang vắng khoáng rộng, nhưng cũng thực kiến lặng, Bạch ra đại sảnh, hôi cắp nữ nhi mở to đại đại đôi mắt. Tả hữu nhìn xem, ở trong nôi vẫn không nhúc ních. Bên người hộ sĩ thở dài nói câu, đáng thương Hải tử. Ai u, này không phải phi như sao? Nghe nói gả cho kẻ có tiền lạc. Cấp nhà im nha đầu tìm một cái, đến không. Hôi cắp phía sau một cái cưới xe ba bánh, xe sau một đống cửi lửa, trên xe một cái 40 hơn tuổi, ngăm đen làn da phụ nữ trung niên giật mình mà gọi vào. Hôi cắp quay đầu lại cười nói, im hiện tại là một người lâu. Sao lạp Cấp ly lạc là không? Nữ không có làm cái gì không? Không kéo không kéo. Ha ha! Tam thẩm cùng nữ nói Nga. Giao lộ xe bớt tiếp tục đi tới, đi hướng hát chấn xe bớt chạm tiếp tân một đám khách nhân, lại đưa đến ép chấn. Cờ cờ công ty ở pháp định tiết ngày nghỉ rất ít còn có đi làm, tết đoan ngọ từ trở thành phi vật chất văn hóa di sản, ở rét quốc đêm này định vì pháp định tiết ngày nghỉ lúc sau, đoan ngọ ngày này. cơ bản chính là nghỉ ngơi chính là cờ cờ công ty tại đây một ngày như cũ bận rộn phi thường ở hai điểm về sau công ty công nhân mới có thể rời đi bạch mạc cũng đau đầu tới rồi ngầm ngồi xe rời đi tuy rằng cha mẹ thân lúc này hầu còn đang ở nước mỹ bất quá tiết đoan ngọ vẫn là muốn quá cũng không biết trương tẩu lúc nào hầu trở về cái kia tân người hầu đồ ăn thật sự chẳng ra gì a đúng rồi lại nói tiếp nữ nhân kia thế nào đâu Bạch mạc như vậy nghĩ, lái xe tốc độ cũng không có thay đổi, nghĩ đến kia trương ly hôn hiệp nghị, hắn không cấm buồn cười, nữ nhân kia sẽ như vậy đơn giản từ bỏ, ở cái gì đều không cần dưới tình huống. Bạch mạc về đến nhà, bảo bảo đang nằm ở trong nôi khóc đến trời đất tối tăm, trên mặt sung huyết lợi hại. Bạch mạc châu mi, đối với vừa trở về liền muốn đối mặt tạp tâm cảm thấy thực bực bội, chính là lại hô mấy tiếng phát hiện không có người đáp lại dưới tình huống. Hắn không thể không thừa nhận một sự thật, tất cả mọi người không ở nhà, mà đem từng bước từng bước nguyệt đại trẻ con một mình ném ở nhà. Bạch mạc tức khắc nổi giận, có lầm hay không, kia hai nữ nhân suy nghĩ cái gì, Làm một cái trẻ con một mình tại như vậy đại biệt thự, khó đến các nàng sẽ không sợ xảy ra chuyện gì sao. Bảo bảo tiếng khóc cũng không có bởi vì bạch mạc xuất hiện mà yếu bớt, ngược lại khóc đến càng thêm lợi hại, bạch mạc tả hữu nhìn một cái không có người, đành phải thở dài. Ngồi xổm xuống bế lên còn ở khóc bảo bảo. Chính là, hai tử so bạch mạc tưởng muốn tiểu muốn mềm mại, ôm bảo bảo, tựa như ôm một cái dễ toái pha lê giống nhau. Thật sự cảm thụ được này chỉ cần một cái buông tay chính là một cái sinh mệnh biến mất cảm giác, làm bạch mạc trong lòng nơi nào đó có điểm kỳ quái cảm giác. Hắn chỉ là, giống như, ở ôm đứa nhỏ này khi hầu đột nhiên có điểm kỳ quái cảm thấy kiêu ngạo. Hắn cảm giác kiêu ngạo. Bạch mạc nhìn nức nở hải tử, chầm rãi ngồi vào trên sofa, giật giật tay phải, bảo bảo đầu liền chật qua đi. Bạch mạc tim đập nháy mắt ngừng trong chốc lát, mới phát hiện nguyên lai đầu không có đoạn, hắn chỉ là nghiêng đầu mà thôi. Cổ không khỏi cũng quá mềm đi. Bạch mạc hai tay đều phùng hải tử, không hiểu được hiện tại muốn làm cái gì, phòng khách trên bàn thả bình sữa, cùng mặt khác một ít tiểu ngọn ý, thật sự chỉ là một ít bạch mạc trướng mắt tiểu ngọn ý tỉ như dơ hề hề hùng hoa hoa. Tỉ như tàn khuyết tranh vẽ giấy, lại tỉ như một cái phai màu tiểu cổ. Vì cái gì ở chính mình trong nhà mặt sẽ xuất hiện loại đồ vật này? Chẳng lẽ bạch ra ngược đãi hôi cắp đến loại tình trạng này sao? Bảo bảo nước nở thanh âm có điểm biến đại xu thế, bạch mạc túi đầu châu mi, tả hữu lay động, bảo bảo liền thật sự khóc đi lên. Bạch mạc nhìn xem bảo bảo, lại nhìn xem cái bàn, cầm tiểu hùng ở bảo bảo trước mặt lắc lắc, bảo bảo như cũ không ngừng khóc, bạch mạc có điểm nóng nảy. Nàng khóc cái gì a? Bạch mạc phát huy thiên tài đầu góc tự hỏi, phát hiện hài tử khóc không ngoài chính là đã đói bụng cùng nước tiểu. Bạch mạc không có kiểm tra bảo bảo nước tiểu là không có nước tiểu tâm tình, chỉ là thuận tay lấy quá trên bàn bình sữa nhét vào bảo bảo trong miệng, hài tử nháy mắt liền an tính uống, miệng một dầu một dầu, làm bạch mạc cảm giác thành tiểu nháy mắt lại sinh một cấp bậc. Xem, hắn cũng có thể chiếu cố hảo hài tử đâu. Bảo bảo không ở là lúc sinh ra như vậy lại hồng có châu. hiện tại bạch béo trên mặt nói không nên lời đáng yêu, cái kia nhỏ đến có thể xem nhẹ nốt rồi đen thậm chí mang theo nghịch lợm. Đây là, chính mình hài tử, ngày đó chỉ là ngồi xổm nơi đó nhìn, không có gì cảm giác, chính là, hiện tại, nàng ở chính mình trong tay, như vậy tiểu, thật giống như chính mình hơi chút dùng sức, nàng liền sẽ vỡ vụn giống nhau, làm người không dám dùng sức, thật cẩn thận. Một cái sinh mệnh liền ở trong tay, mà cái này sinh mệnh tương lai hội trưởng đại, có thể nói, sẽ cười, sẽ có phiền não, như vậy ghê gớm sự tình, là bởi vì chính mình cho nàng sinh mệnh. Chính mình cấp, thiếu ra Bạch mạc còn không có cảm khái xong nữ hộ si thanh nhầm đã đem thất thần bạch mạc kéo về hiện thực. Bạch mạc quay đầu nhìn người nọ, như cũng là hôi cắp làm ở cứ khi hầu tại bên người hầu hạ người, bạch mạc tố mặt hỏi, ngươi đi đâu? Làm hải tử một người ở nhà, ngươi lại như thế nào làm bảo mẫu? Nữ hộ sĩ ủy khuất mà trở lại, ta đi ra ngoài mua đồ ăn, chợ bán thức ăn thực tế, mang hải tử không có phương tiện. Bạch mạc châu mi nói, du hôi cắp đang làm cái gì? Ngươi đi ra ngoài mua đồ ăn, nàng sẽ không xem hải tử sao? Nữ hộ sĩ tựa hồ có điểm giật mình, hơi há mồm lại nhắm lại, cuối cùng vẫn là há mồm nói, thiếu phu nhân 6 nguyệt 18 buổi trưa ngọ liền rời đi. Ngài cùng thiếu phu nhân đã ly hôn, thiếu ra. Cái kia, hài tử vẫn là cho ta đi. Cư nhiên cấp trẻ con uống lánh sữa bò, đáng thương hài tử. Nghe được nữ hộ sĩ nói, bạch mạc không thể nói không giật mình, hắn có điểm dọa tới rồi, hôi cấp cư nhiên thật sự cái gì đều không có muốn liền rời đi. Thiếu phu nhân lúc đi nói gì đó sao? Không thể nói tới trong lòng cảm giác, chỉ là cảm thấy có điểm quái quái, rồi lại không thể nói tới nơi nào quái. Chính mình thê tử ở chính mình không biết khi hầu rời đi, có lẽ cái này làm cho chính mình có điểm đã chịu đả kích, chỉ là này không quan hệ trang tình yêu. Chỉ là nói phụng dưỡng phí đều dùng ở hài tử trên người, chờ nàng có tiền, nàng sẽ trở về lánh đi hài tử. Còn có, nói nàng trước kia sinh hoạt thực hảo, về sau cũng sẽ càng tốt, sở hữu không cần cho nàng tiền. Nữ hộ sĩ ôm quá bảo bảo, làm cho thẳng một chút ôm bảo bảo tư thế. Lại đem tia lánh điều ngãi đặt lên bàn, ôm hải tử một lần nữa cấp hải tử vọt bình nhấn mãi, hài tử thực mau liền ngừng nghỉ, uống mà càng hoan. Bạch mạc nhìn có điểm không được tự nhiên ho khan một tiếng, xoay người lên lầu, phát hiện chính mình thật đúng là chính là một cái thất bại ba ba. Tiết đoan ngọ không có hạt giống, cũng không có tình nhân, bạch mạc một người phòng ngủ qua một đêm, một đêm vô ngộng tới rồi ngày hôm sau. Cùng nhau tới, đi đến dưới lầu, bảo bảo không có khóc. An An tính tính mà nằm ở trong nôi, nhìn nôi phía trên xoay tròn món đồ chơi, chỉ là nhìn, không có bất luận cái gì mặt khác phản ứng, có gặp thời hầu quay đầu nhìn nôi bên cạnh, có khi lại đánh cái đại đại ngáp. Bạch Mạc đã biết chiếu cố hải tử nữ hộ sĩ tên là Lương Phương, là cái gia chính trong công ty công nhân, nói cách khác, tiêu nguyệt tẩu hoặc bảo mẫu, hầu gái đều là có thể, bản chất nói, các nàng chính là như vậy một cái ngành sản xuất. Mà tháng này Tẩu vừa lúc là ở Bạch Mạc mở ra tủ lạnh khi hầu trở về, trên tay để ra rất nhiều đồ vật, nhưng là đại bộ phận đều là hàng rẻ tiền. Bạch Mạc đối với điểm này rất bất mãn, cũng không có ẩn nhẫn mà tính toán, làm Lương Vương ngồi ở đối diện trên sofa nói một hồi, Lương Vương bồi không phải, giải thích nói hải tử tiền còn vẫn luôn không có bắt được, đến bây giờ mới thôi hải tử hết thảy phí dụng đều là chính mình chi trả. Tức khắc đem Bạch Mạc đổ nghẹn ở nơi đó. Bạch mặc cuối cùng ném trương tạp cho nàng, làm người tự mình lấy dùng, lại làm nàng đem những cái đó rác rưởi món đồ chơi cấp ném. Hơn nữa phân phó hầu gái về sau mang bảo bảo ra cửa, người nhiều lại thiết yếu muốn đồ vật sẽ mặt khác gọi người đưa tới cửa. Ngắm lại giống như không có gì muốn phân phó, khiến cho lương phương chuẩn bị cơm sáng đi. Ngồi ở trên sofa, nhìn hai tử một ít trong lúc vô tình động tác nhỏ, bạch mặc tiểu khỏe miệng tưởng đứa nhỏ này thật đúng là an tĩnh. tuy rằng ngày hôm qua khóc tương đối không rụt rẻ một chút. Bạch Mạc là ở đoan Ngọ qua đi hai ngày, thu được tô cường điện thoại, lần này công ty lại có đại phiền thoái, chỉ là cùng hàn chí không có quan hệ. Lúc này đây, bao gồm Bạch Mạc công ty ở bên trong, toàn cầu đều gặp khủng hoảng kinh tế, Bạch Mạc buồn bực, cơm sáng cũng không có ăn, lấy quá tây trang liền ra cửa. Lúc sau mấy ngày, Bạch Mạc liền đã trở lại một lần, lấy ném ở nhà tư liệu, Vừa lúc thấy được bảo bảo ở phun mãi, dọa bạch mạc nhảy dựng, dừng lại bước chân nhìn bảo bảo không ngừng mà phun ra mãi, phun xong liền mơ màng sắp ngủ. Lo lắng rất nhiều, cấp gia đình bác sĩ đi điện thoại, bác sĩ tới, kiểm tra sau kiến nghị cấp hài tử quải từng tí, nói hài tử này một tháng hẳn là đều không có cái gì ăn cơm, uống qua lúc sau đều phun ra đi. Lương Phương đối với phương diện này không dám giấu dếm, gật đầu nói là bạch mạc lập tức liền trừng mắt Lương Phương. ở trong lòng đem lương phương tổ tông 18 đại đều nguyền rủa một lần. Bác sĩ lại hỏi thêm mấy vấn đề lúc sau, xem bạch mạc ánh mắt liền có điểm bất mãn mà nói, đại khái phòng đoán, hài tử loại này hiện tượng hẳn là đang mang thai khi hầu khiến cho, lào bà ngươi trong ngực Hải tử khi hầu, khả năng có điểm áp lực, hoặc là nói thực áp lực. Lúc này mới khiến Hải tử phun mãi, bất quá này không phải cái gì vấn đề lớn, hai ngày này trước quả từng tí, quá một đoạn thời gian thì tốt rồi. cũng sẽ không có cái gì di chứng, cho nên không cần lo lắng. Bạch Mạc cũng liền an tĩnh, châu mi nghĩ hôi cắp mang thai trải qua, tự biết đuối lý mà cảm thấy nguyên lai like việc này cùng chính mình còn có điểm quan hệ, cuối cùng phân phó lương phương hai câu liền ra cửa. Lúc sau Bạch Mạc liền không thế nào đã trở lại, công ty vội lợi hại. Bạch Hành cùng Lâm Nguyệt Dung cũng chỉ là bất thời giờ trở về nhìn xem, liền thấy được chính mình cháu gái, nhìn cháu gái hiện tại tuy rằng đáng yêu. nhưng là cũng không xuất sắc ngũ quan, bất mãn lắt đầu, cùng Lâm Nguyệt Dung nghỉ ngơi chỉnh đốn hai ngày, lại vội vã mà hồi nước Mỹ đi. Bạch Mạc cũng liền vẫn luôn đã quên du hôi cấp sự tình, vẫn luôn vẫn luôn quên, quên đến bảo bảo 6 tháng đại, không có cấp bảo bảo làm trăng tròn rượu. Quên đến bảo bảo 6 tháng đại, mới nhớ tới tên còn không có chuẩn bị tốt. Quên tới rồi tân nhiên mới nghĩ đến bạch gia người còn chưa gặp qua bảo bảo. Đương nhiên, Bị đánh chuyện này liền không thể trách bạch mạc giật mình, ở đây sở hữu bạch ra người không có người không giật mình, tự nhiên cũng trừ bỏ đánh người kia một cái. Hai Nguyệt 16 ngày, làm tân một năm, mùng một sáng sớm, mọi người ở nhà mặc vào tân trang liền đi buồn ra chúc Tết. Bạch mạc đi vào khi hầu đại gia như cũ cùng năm rồi giống nhau, thẳng đến nước Mỹ Thải Văn trở về, lúc sau ở Nhật Bản Thải Huyền cũng trở về, sau đó bạch mạc liền không thể hiểu được mà ăn một cái tát. Bạch Mạc lạnh lùng mà nhìn Thải Huyên, thực khó chịu hỏi: "Ngươi điên lạc. Khẳng định là điên rồi." Lý Âu Miệng như cũ vẫn duy trì ho hình, như thế nào cũng không khép được, cái kia sợ nhất Bạch Mạc Thải Huyên cư nhiên ở bước vào bạch ra bước đầu tiên, cái gì đều không có nói, liền cho Bạch Mạc một cái tát. Bạch Mãi Mãi cũng chừng lớn hai mắt nhìn Bạch Mạc lại nhìn Thải Huyên, ấp úng hỏi: "Này đều làm sao vậy?" Bạch Mạc lượng Thải Huyên cũng không dám đánh hắn đệ nhị bàn tay. cũng liền khó chịu mà dựa vào trên sofa nói, hỏi ngươi cháu gái đi. Thải huyên nhìn chính mình tay, nghĩ chính mình cư nhiên to gan như vậy, không cấm cũng có chút kinh ngạc đến ngây người. Ở bạch mạc trên tay ăn qua đau khổ nàng cũng không có quên, chính là, hôi cắp sự tỉnh, nàng lại không thể thờ ơ, hôi cắp sinh hoạt quá thê lương, thân là bạch gia đã từng thiếu phu nhân, thân là bạch mạc đã từng phu nhân, đệ nhất vị phu nhân, hôi cắp lại sinh hoạt ở như vậy địa phương. Làm như vậy thấp hèn công tác. Bản thân cũng là sợ hãi thải huyên, nghe được bạch mạc nói ra vô vị nói lúc sau, bất mãn mà cười hỏi, ngươi biết lam tâm hiện tại ở địa phương nào sao? "Hokkaido." đồ. Bạch mạc nói, không có gì cùng lắm thì, hiện tại đối lam tâm cảm giác không giống lúc trước như vậy mãnh liệt, nhưng là này cũng không ảnh hưởng chính mình tưởng cưới lam tâm tâm tình. Vậy ngươi biết du hôi cắp hiện tại ở nơi nào sao? Thải huyên tiếp tục hỏi. Bạch mạc sửng sốt. Những người khác cũng đều sửng sốt, bạch mạc cùng hôi cắp ly hôn sự tình tất cả mọi người biết, cho nên không có nhìn thấy hôi cắp không có người kỳ quái, chính là cái này khi hầu có người nhắc tới hôi cắp này liền có điểm kỳ quái. Bạch mạc cũng bất mãn mà nhìn thải huyên hỏi ngươi hỏi như vậy là có ý tứ gì? Ly hôn thư là du hôi cắp chính mình cho ta, cũng là nàng chính mình nộp lên cấp chính phủ, sở hữu sự tình đều là nàng chính mình muốn làm, hiện tại là có ý tứ gì? thắc ngươi trở về chất vấn ta. Đối với Bạch Mạc kia nghiêng thượng tám độ âm điệu, Thải Huyên chỉ là cười nói, "Nàng nếu có thể thắc ta tới chất vấn vẫn là chuyện tốt." Bạch Mạc, biểu tẩu sinh hải tử khi hầu, "Ngươi ở nơi nào?" Bạch Mạc bị Thải Huyên vừa hỏi, nghẹn cũng không biết như thế nào trả lời, cuối cùng cảm thấy này rất oan uổng, lại khó chịu mà nói, học cái đồ. Bạch Mạc trả lời âm thực trọng, này thuyết minh hắn rất bất mãn, hắn nguyên bản có thể không để ý tới Nề hà là người đều hiếu kỳ. Hôm nay nếu là Tống Tiểu Nhiên đánh hắn một cái tác, hắn đại khái cũng một đốn thoá mạ còn trở về. Chính là cái kia sợ nhất chính mình, nhìn thấy chính mình liền trốn rất xa thải huyền cư nhiên cho chính mình một cái tác, lại còn có cùng du hôi cắp có điểm quan hệ, mặc danh chính là có điểm tò mò. Có điểm nóng vội mà muốn biết một ít cái gì, ta trước kia sinh hoạt thực hảo, về sau chỉ biết càng tốt. Đây là hôi cắp để lại cho hắn nói. Thải huyên cười lại hỏi câu, kia nhị bá mẫu lại ở nơi nào? Bạch mạc quay đầu nhìn bởi vì nhắc tới chính mình mà giật mình mà nhìn thải huyên mà mẫu thân nói, ta mẹ tự nhiên là ở bệnh viện lâu. Điểm này còn dùng nói sao? Bạch Gia còn không có thiếu đạo đức đến cái kia nông nỗi, muốn thật như vậy thiếu đạo đức nói, lại như thế nào làm hôi cắp an ổn ngốc tại bạch Gia lâu như vậy? Ta lâm nguyệt dung nói một cái ta tự, như là đột nhiên hiểu được sao lại thế này giống nhau. trường lớn hai mắt nhìn bạch mặc nói, uy, ngươi không có trở về a Ở Lâm Nguyệt Dung trong lòng, không thể không nói hôi các địa vị cùng Thải Văn so sánh với, kia kém không phải cách xa vạn giảm đơn giản như vậy. Thải Văn ở Bạch Gia có thể nói là sở hữu cháu gái chung nhất được sùng ái, không có vì cái gì, nàng trời sinh trên người liền dùng một loại hấp dẫn người khí chất. Thiện giải nhân ý tính cách, ôn hòa tươi cười, hiếu thuận trưởng bối tâm, còn có từ nhỏ bị các thúc bá cô thẩm sùng đại. So với hôi cắp sinh sản, thải văn kia họa cập sinh mệnh thai nạn xe cộ thật đến càng chấn động những người này tâm, không có nữ nhi Lâm Nguyệt Dung hảo không chút do dự đi nước Mỹ, cái này không gì đáng trách. Nhưng nàng xác thật có cấp bạch mạc nhắn lại cùng tin nhắn. Bạch mạc không thể hiểu được mà nhìn mẫu thân nói, ta làm gì phải về tới. Lâm Nguyệt Dung ngửa đầu nhìn bầu trời nói câu, thiên A. Nay thật không thể trách nàng. Ai có thể nghĩ đến hôi cắp trên người luôn là có này đó không đâu vào đâu trùng hợp cùng ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên đến thuận lợi tiến vào bạch ra, ngẫu nhiên đến, không người chiếu cố sinh con. Bạch mạc châu mi, thải huyên mới cười nói, đường ca, ngươi còn không hiểu sao. Hôi cắp nàng là một người quá xong rồi ở cứ. Bạch mạc thân thể chấn động, quay đầu chừng mắt mâu thân nói, ngươi không phải nói chỉ cần ta chịu cưới lao bà liền phụ trách nàng hết thể vấn đề sao. Lâm Nguyệt Dung cũng buồn bực mà nói, ta là nói như vậy quá, chính là du hôi cắp chưa từng có bị ngươi thừa nhận quá. Lại nói, Thải Văn kêu ý thức được Thải Văn liền tại bên người, Lâm Nguyệt Dung kịp thời chuyển khẩu. Cho nên ta đi tranh nước Mỹ, đánh không thông ngươi điện thoại, nhưng là ta cho ngươi phát tin nhắn A. Theo lý thuyết, nàng là lão bà ngươi, nàng ở năm tháng sinh sản, việc này ai đều biết, chính ngươi không có trở về, như thế nào có thể quái đến mẹ trên đầu đâu. Bạch mạc bị Lâm Nguyệt Dung nói vô ngữ, nhìn Lâm Nguyệt Dung thật là có lý nói không rõ cảm giác. Cuối cùng giận cho đánh mèo mà nhìn Thải Huyên nói, việc này quan ngươi chuyện gì a? Nói như thế nào cũng là nhà của ta sự, nói nữa, du hôi cắp đều không có cùng ta hoán giận đâu. Nói nơi này, Hảo Tâm Tình đã đều không thấy, vẫn là phẫn nộ hỏi câu, ngươi nào một bên a? Có phải hay không bạch ra người a? Giúp đỡ người ngoài khi dễ người trong nhà, làm cái gì a? Thải huyên nhìn bạch mạc cùng Lâm Nguyệt Dung kia không thèm để ý mà khẩu khí, tức giận đến phát run, cuối cùng nghĩ đến tối hôm qua cấp hôi cắp gọi điện thoại khi, hôi cắp cười thanh âm, không biết như thế nào, liền bi từ giữa tới, cư nhiên đỏ đôi mắt. Thải huyên dùng sức dùng tay háo lao đôi mắt, thực áp lực hỏi một câu, ngươi biết hôi cắp ở ở cự khi hầu phát sốt đến 40 độ sao? Giống như bất mãn dường như, thải huyên tiếp tục hỏi ngươi biết hôi cắp ở ở cử khi hầu. Bên người người nào đều không có cái loại này cô độc sao? Đường ca, nàng rốt cuộc là lão bà ngươi, ngươi như thế nào liền hận hạ tâm làm như vậy tuyệt? Liền tính là y tứ y tứ, ngươi cũng nên trở về nhìn xem a. Nàng một người ôm hài tử hướng mãi, ôm hài tử ngủ, ôm hài tử tàn bộ, cái kia khi hầu nàng còn ở làm ở cư A. sốt cao 40 độ, nếu không phải còn có một cái lương vương, liền chết ở trong nhà. Bạch Mạc bị Thải Huyên nói sửng sốt sửng sốt mà, nghe được Thải Huyên cuối cùng một câu, bắt lấy cứu mạng rơm dạ mà nói, không phải cho nàng an bài chuyên nghiệp hộ sĩ sao. Chuyên nghiệp. Thải Huyên cười nói, người là các ngươi gọi điện thoại mời đến, như vậy tùy ý, các ngươi như thế nào biết chuyên nghiệp không chuyên nghiệp đâu. Nàng sinh hài tử khi hầu, bên người liền một cái trương tẩu, các ngươi một chiếc điện thoại liền đem trương tẩu mang đi, cấp để lại một cái không biết rốt cuộc chuyên nghiệp không chuyên nghiệp nữ hộ sĩ. lương phương lương phương không phải không tốt nhưng là lương phương chỉ là bình thường công nhân từ nông thôn đến bình thường nữ nhân sơ chung tốt nghiệp ngươi nói chuyên nghiệp sao lại nói lương phương phải làm ra sự mua đồ ăn giặt quần áo hai tử cuối cùng vẫn là hôi cắp chính mình mang nàng lại cười cùng ta nói nàng sinh đại gia nhất định đều biết quá hai ngày liền sẽ trở về nàng như vậy cùng ta nói bạch mạc ngươi có hay không tâm a nói như vậy Thải Huyên đã khóc ra tới, vì hồi cắp ngày hôm qua cái kia trong điện thoại mà tiếng cười, trong điện thoại nàng vui mừng một tiếng Thải Huyên làm chính mình chua sót, nếu không phải Lương Phương nghẹn không được, những việc này chính mình lại như thế nào biết đâu. Từ đi nước Mỹ, hôi cấp lâu không ở cùng bất luận kẻ nào liên hệ, trước kia một tháng cũng sẽ liên hệ một lần thái tình tình cùng chính mình, sinh hải tử sau liền ai đều không có liên hệ qua, chính mình chỉ đương nàng chiếu cố Hải Tử vội, chờ gọi điện thoại nói. Nói hôi cắp dây số không hào, chính mình lúc ấy cũng không có quá lớn để ý, thái tình tình hỏi qua, cũng chỉ đương hôi cắp đã đổi mới dãy số. Ai biết, tân niên tụ hội, trở lại bổn ra mới biết được hôi cắp đã rời đi bạch ra. Bạch mạc đứng dậy, nhìn thải huyên lạnh lùng mà nói, vô luận thế nào, đây đều là nhà của ta sự, không cần ngươi tới quảng. Ngươi thế nàng ra cái gì đầu? Nói, liền khó chịu mà ném xuống bạch ra mọi người ra cửa. Lý Âu hơi há mồm cuối cùng nhìn Thải Huyên bất mãn mà nói, vì một ngoại nhân, cùng hắn tranh cái gì à? Nàng cấp bạch ra sinh một cái hài tử, cái này cũng chưa tính người một nhà sao. Thải Huyên trừng mắt Lý Âu, đối Lý Âu vấn đề cảm thấy bất mãn. Lý Âu bất đắc dĩ mà nói, ai biết. Một đám đối đứa bé kia ái muốn hay không cảm giác, dù hôi cắp chính mình còn ném lời nói xuống dưới nói một ngày nào đó sẽ trở về mang đi hài tử. Chúng ta đây là ném tiền đi vào cho người khác dưỡng hải từ đâu. Đến cuối cùng còn không nhất định ở bạch gia gia phả. Thải huyên không thể tưởng tượng mà nhìn Lý Âu, nghĩ chính mình giờ hầu đói bụng khi hầu, cười nói, đây là các ngươi này đó kẻ có tiền tư tưởng đi. Ta đây tính cái gì? Ta mẹ chết ở đầu đường khi hầu, các ngươi tới đón ta khi hầu, nhìn ta mụ mụ có phải hay không cảm thấy chính là đã chết một nữ nhân. Thải huyên đột nhiên hận, Áp lực lâu như vậy cảm tình đột nhiên bùng nổ, ai nói tiểu tam nhất định không chết tử thế được, nhiễm tịch nhan vẫn như cũ làm bạch Trạch thê tử, sinh một cái so với chính mình đại nữ nhi, mà chính mình mụ mụ lại là bệnh chết đầu đường. Vì cái gì? Thân là bạch gia trưởng tử chính thê, liền bởi vì không được sủng ái, liền bởi vì nhiễm tịch nhan sinh hoạt không dễ dàng, mẫu thân đến vì cái này làm đại giới. Bạch Trạch là bởi vì ái nhiễm tịch nhan. mà bạch ra là bởi vì khinh thường mẫu thân sinh ra chính là mặc kệ các ngươi cũng không thể giẫm hai chân a Liên bởi vì bà ngoại đã từng là mà mẫu thân là bà ngoại hải tử buồn cười nhìn thải huyên chạy ra đi bóng dáng phòng khách người đều an tĩnh bạch mãi lại thở dài nhiễm tịch nhan cười đứng dậy nói câu lên lầu liền một người lên lầu vừa mới khang phục mà thải văn hơi há mồm cuối cùng quay đầu trừng mắt lý Âu, lý Âu tức khắc vô ngữ hỏi trời xanh Đây đều là chuyện gì a? Lâm Nguyệt Dung cũng là giật mình. Sinh hài tử khi hầu một người cảm thụ cũng không dễ chịu. Sinh bạch mạc khi hầu. Bạch hành là ở ở cư chỉ còn tám thiên khi hầu trở về. Tuy rằng xin lỗi, chính là trong lòng không thoải mái lại làm bạn chính mình đã nhiều năm. Hôi cắp là chính mình một người làm ở cữ, Kia chính mình thật là có điểm quá mức đi. trừ bỏ không phải thực thích hôi cáp, Nói thật, chất nữ nơi nào có tức phụ thân a? Điểm này. Lâm Nguyệt Dung vẫn là rõ ràng, chính là hôi cắp thân phận ở Bạch Gia lại là xấu hổ. Nói là Bạch Gia tức phụ, thật đúng là không có Bạch Gia người thừa nhận. Chuyện này, cuối cùng ai đều không có để, tựa như chưa từng phát sinh quá giống nhau. Thải Huyên đi nhìn hôi cắp một lần, chỉ là không tới hôi cắp ra, hôi cắp không cho. Hai người ở bên ngoài nhà ăn gặp mặt, hôi cắp xuyên thực một mạc Thải Huyên để lại một số tiền cấp hôi Cáp, hôi cắp không có thu. Lúc ấy hôi cắp còn không có dùng xong từ bạch ra mang ra tới tiền, tổng cảm thấy sinh hoạt vẫn là có hy vọng, tương lai vẫn là tốt đẹp, mà chính mình vẫn là không nghĩ muốn bạch ra một phân một hào. Tại đây một chút, Thải Huyên không có kiên trì, rốt cuộc đây là hôi cắp chính mình kiên trì, nàng tin tưởng hôi cắp có thể sinh hoạt càng tốt. Nhưng là cấp hôi cắp để lại dây số, muốn hôi cắp có khó khăn nhất định phải tìm chính mình, hôi cắp cũng gật đầu đồng ý. Thải Huyên ở phía sau tới một tuần liền hồi Nhật Bản. Bạch Mạc cũng một lần nữa trở về công ty, chỉ là xem Lý Âu ánh mắt tựa như muốn đem Lý Âu thiên đao vạn quả, mà hắn cũng làm. Ngẫu nhiên tâm tình một không hảo liền sẽ đến Lý Âu làm công ty cấp Lý Âu một hồi mắng. Hoặc đồng đánh Lý Âu một đốn, ở hoặc là. Lý Âu rốt cuộc nhịn không được vọt vào Bạch Mạc văn phòng hỏi, vì cái gì? Khi hầu, Bạch Mạc chỉ là nhìn Lý Âu liếc mắt một cái. Thực nghiêm túc mà nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng nhìn Lý Âu, thực nghiêm túc nói, bởi vì ta tưởng, ta dựa. Lý Âu chiều bạch mạc so một ngón giữa, liền vội vàng mà thoát đi. Bạch mạc dựa vào ghế dựa, trong lòng một đoạn này thời gian phập phồng chính mình không phải không biết, gần nhất về nhà xem bảo bảo thời gian cũng càng ngày càng nhiều, hai tử tên cũng ở gần nhất định rồi kêu mặt mạc, không có gì đặc biệt ý nghĩa, chỉ là lấy một cái cùng chính mình mặc cùng âm tự mà thôi. Khi thật, là chính mình cảm thấy vẫn là có như vậy một chút thực xin lỗi hôi cắp đi. Bạch mạc lấy quá trên bàn di động, tự dễ cười, này nửa năm qua, đối lam tâm cảm tình cư nhiên không bằng ngay lúc đó lửa nóng, này lại có thể trách ai được. Lam tâm nửa năm qua cư nhiên thật sự một lần cũng không có cho chính mình đánh quá điện thoại, chính mình một tháng một hồi điện thoại, nàng cũng chưa từng có tiếp, mà hiện tại. Nhìn tin nhắn, phía trên cư nhiên muốn bạch mạc cho nàng một năm thời gian. Nàng cư nhiên ở Nhật Bản tiến tu. Bạch mạc cười, tạ lam tâm, thật không biết ngươi là đối chính mình quá tự tin vẫn là đối ta quá tự tin, ta liền chính mình đều không tin, ngươi như vậy tin tưởng, là TV xem nhiều đi. Cười là như vậy cười, nhưng là bạch mạc vẫn là lấy ra di động cấp lam tâm gọi điện thoại, thực bất hạnh, điện thoại bị cự tiếp. Bạch mạc cười không nổi, ném xuống di động ở trong văn phòng đi tới đi lui, đi tới đi tới liền ngây người. nhìn trên bàn lần đầu phi chính mình ảnh trụ đó là mạt mạt ảnh trụ bạch mạc lấy quá tây trang cùng bí thư tiểu gì nói một tiếng liền ra công ty bạch mạc lần này khai xe tương đối ở nhà hắn là cố ý khai loại này ở nhà xe giá cũng ở tương đối bình dân hóa vị trí này xe là ở hai ngày trước thu mua hỏi hắn vì cái gì bởi vì nhìn thuận mắt mà ở sâu trong nội tâm nguyên nhân bạch mạc cũng không muốn truy cứu hắn có thể nói cho chính mình Chính mình này xe là vì đi hôi cắp quê nhà chuyên môn mua, chính là vì không dẫn người chú ý. Khởi động xe, bạch mạc liền hướng Ad Thôn trên đường chạy tới, hắn chỉ là muốn nhìn xem, dù hôi cấp thật sự sinh hoạt so nàng chính mình nói rất đúng sao. Chỉ là nhìn xem, hắn sẽ không nhúng tay, như vậy nữ nhân, thật vất vả vùng thoát khỏi. Ngày đó là ba nguyệt 19 ngày, nông lịch 2 nguyệt 2, dựa theo nông dân cách gọi, gọi là rồng ngầm đầu, cũng kêu thanh long tiết. chính là gieo giống nhật tử bạch mạc cũng không biết này đó ba nguyệt thời tiết như cũ thực lạnh bạch mạc ăn mặc giữ ấm siêu mỏng hưu nhàn phục như cũ cảm thấy hàn khí khiếp người ép thôn là bạch mạc lần đầu tiên tới từ ép thành đến ép trấn trên đường cảnh sát liền từ phồn hoa chậm rãi thay đổi trở nên tuy rằng không phải phồn hoa lại là náo nhiệt phi phạm dân cư nhiều phòng ở cũng nhiều lộ lại rất tiểu hơn nữa một mảnh hỗn loạn vô luận là đèn đỏ vẫn là đèn xanh lối đi bộ thượng đều có người đi đường, xe buýt công cộng chạy tốc độ còn không bằng kỵ xe đạp mau. Có khi hầu, bạch mạc sẽ ở một cái hỗn loạn giao lộ nhìn đến hẻm nhỏ bên trong bãi đời sạp, tiếng gào rung trời. Này đó đều không phải sự bạch mạc giật mình. Rốt cuộc, hắn ở ép chấn mua một cái siêu thị, tới thị sát khi hầu cũng vẫn là có xem qua, chỉ là lại xem một lần, hắn vẫn là có lần đầu tiên xem khi hầu kinh ngạc đến ngây người biểu tình. mà chân chính làm hắn giật mình chính là đương hắn hỏi rõ ràng đi ép thôn lộ khi hầu một đường qua đi cư nhiên phát hiện chậm rãi trên đường cảnh sắc biến càng thêm hoang vắng tuy rằng ngẫu nhiên có một hai đống phòng ở chính là này cũng không thể che giấu kêu hoang tàn vắng vẻ chỉ có đồng ruộng tảng lớn thổ địa. hắn cười lắc đầu tưởng ép tỉnh cư nhiên còn có như vậy hẻo lánh địa phương sáng sớm liền ra cửa vừa đến ép thôn cũng đã hai điểm bạch mạc ở hôi cắp trước gia môn dừng lại hắn biết hôi cắp ở nơi nào. Hắn đương nhiên biết, đương hôi cắp biến thành hắn lao bà đầu một hai ngày, hắn liền đem hôi cắp tổ tông 18 đại đều đã điều tra xong. S thôn không lớn, nhiều lắm hay, ba bách hộ nhân ra, chia làm thôn đầu cùng thôn đuôi, thôn đầu người phòng ở đều tương đối hảo, hẳn là đều là hậu kỳ kiến tạo, cũng chính là này 30 năm trong vòng kiến, cho nên đều còn xem quá khứ. Mà S thôn đôi đều là một ít lão nhân ở trụ, phòng ở đều là năm. mươi niên đại thổ phòng, tương đối tốt mới có cục đá phòng, tuy rằng có mấy đống phòng ở so đằng trước càng thêm hiện đại hóa, hẳn là gần mấy năm mới vừa kiến, chính là ở phụ cận đều là thổ phòng phụ trợ hạ, có vẻ có điểm quỷ dị. Mà hôi cấp liền ở tại S thôn thôn đầu, phòng ở hẳn là toàn thôn già nhất hiện đại phòng đi. Không phải thổ phòng, là Trung Quốc tiêu chuẩn hình vuông phòng ở, chỉ là phòng ở đều đã có vết rách, hơn nữa ở S thôn đầu, hai tầng phòng ở tương đối yếu. Đại bộ phận người đều ít nhất có 3 tầng lầu, hôi cắp 2 tầng lầu phòng liền có vẻ có điểm trước mắt, huống chi chiếm địa còn chỉ là người khác một nửa. Bạch mạc đột nhiên cười tưởng hôi cắp thật là trời sinh mệnh nên như vậy a, Nên nói là có duyên sao. Bạch mạc đến khi hầu, hôi cắp vừa lúc ra cửa. Hôi cắp cửa sắt là màu đỏ, ban đầu là cái gì nhan sắc bạch mạc không biết, bởi vì cửa sắt là gì sắt thành màu đỏ, trên mặt đất còn có mặt sát. Mà vây quanh hôi cắp hai tầng phá phòng ở tường vây vòng một khối tiểu mà, tường vây cái khe địa phương đều dài quá lục lục thực vật. Hôi cắp xuyên chính là màu đen áo đông, kia tiểu dáng ở bạch mạc một đường nhìn qua người trung hẳn là xem như trào lưu, chỉ là, này quần áo hẳn là hát quốc lưu hành lại đây, hơn nữa đã không dưới 4 năm, cư nhiên đến bây giờ còn có nữ nhân xuyên. Hôi cắp quần liền càng thêm trướng mắt, có lẽ là cố ý, cùng quần áo không đáp. Là một cái 80 niên đại tiểu học sinh xuyên cái loại này màu xanh lục vận động quần, dày lại là hàng hiệu đi. Bạch mạc hiếp mắt nhìn, nhớ tới này hẳn là hôi cắp từ bạch ra mang về tới dạy, hẳn là cũng đang cái bảy tám ngàn. Hôi cắp khóa kia có thể có có thể không cửa sắt. tả hữu nhìn xem, cảm thấy không có người, đem chìa khóa đặt ở trên tường gây, liền ngáp một cái đi rồi. Hôi cắp nhìn thoáng qua ven đường xe, bên trong ẩn ẩn có người. nhưng là hôi cắp cũng không để ý, chỉ là nhìn thoáng qua, liền tiếp tục đi. Bạch mạc nhìn nhìn, bắt đầu có điểm tò mò hôi cắp đi nơi nào, muốn làm gì, từ trong xe xuống dưới đi theo hôi cắp phía sau. Hôi cắp đi rồi mấy cái đường xi si măng sau, liền tiến chuyển vào một cái bên trái đường đất, kia lộ hai bên mọc đầy cỏ dại, giống như là vài thập niên không có người phản ứng giống nhau, đều có một người cao, lớn lên ở trung gian tre khuất lộ. Nếu không phải ẩn ẩn có điểm người khác giấu chân, thật đúng là nhìn không ra tới đây là một cái lộ. Chờ hôi cắp đi qua, bạch mạc cũng từ con đường kia qua đi, đi qua đi mới phát hiện đường đất là ướt. Bạch mạc nguyền rủa hôi cắp một tiếng, lại cảm thấy hôi cắp bệnh tâm thần, cư nhiên ăn mặc hàng hiệu dày ra đi bù lộ. Cuối cùng, vẫn là ôm lòng hiếu kỳ đi qua bù lộ, trước mắt lại đột nhiên rộng mở thông suốt, đằng trước là một mảnh phi thường đại đồng ruộng. đồng ruộng còn có người ở gieo giống đi một đám con muốn an mặc màu đỏ đại áo đông bạch mạc biết áo đông bên trong hẳn là xuyên không dưới ba bốn kiện quần áo có lẽ đây cũng là kẻ có tiền cùng không có tiền người khác nhau đi kẻ có tiền liền xuyên một kiện quần áo giữ ấm mà không có tiền người lại xuyên ba bốn kiện quần áo giữ ấm bạch mạc cảm khái song sau, bốn phía nhìn nhìn hôi cấp chính đi ở điền biên cách cổ thạch trước phòng từng bước một đi giống như thực nghiêm túc dường như bạch mạc không có cùng tại đây không có trở ngại vật địa phương bạch mạc chính là bất động cũng có thể biết hôi cắp hành động hôi cắp đi đến nửa đường liền xoay cong, tiến vào đồng ruộng nguyên lai like điền hòa điển chi gian là có tiểu đường đất bạch mạc như là phát hiện cái gì tân sự vật cảm thấy mới lạ hôi cắp đi đến nào đó đồng ruộng trước liền lớn tiếng chiều kia khối ngoài ruộng nào đó con muốn nam nhân hô nhị bá ta đây tới ép chấn thổ ngữ nháy mắt đem bạch mạc lôi ở Hắn cứng đờ đem nhất thời giật mình rất ven đường mường chân lôi ra tới, nhìn hôi cắp buồn bực. Vẫn luôn ở chính mình trước mặt nói tiếng phổ thông hôi cắp cái kia im làm hắn khiếp sợ, nhưng hắn không có khiếp sợ lâu lắm, hắn thấy hôi cắp thở dày, kéo cao quần, tại đây còn thực lạnh thời tiết, quang chân xuống đất, lấy quá một ít khung cây non, liền túi đầu làm việc. Bạch mạc không biết như vậy tâm tình gọi là gì, hắn chính là cảm thấy trong lòng nơi nào đó đột nhiên tựa như bị đâm một chút. Nói không nên lời cảm giác, nói đau sao. Không đau, thật không đau, chính là khó chịu, lại không thể nói tới nơi nào khó chịu. Bạch mạc dựa vào ven đường cục đá ngồi xuống, đã bị ven đường cỏ dại che lại tầm mắt, nhìn không tới hôi cáp, trong lòng mới cảm thấy có điểm thoải mái. Còn không có phục hồi tinh thần lại, đối diện ngoài ruộng liền truyền đến hai cái phụ nữ nói chuyện phiếm thanh, làm ruộng là một kiện tức mệnh lại chuyện nhàm chán, hai cái đồng ruộng gian nói chuyện phiếm một chút cũng không hiếm lạ. Chính là Bạch Mạc lực chú ý lại bị kéo qua đi, bên trong Phi Nhi, Phi Nhi. Bạch Mạc vẫn là biết, Vương Kỳ thường xuyên như vậy kêu hôi cáp, hắn tự nhiên biết, đây là hôi cắp ở nhà nhũ danh. Phi Nhi là hảo nữ hải a chịu khổ nhọc, liền đi tranh thành, nhìn đem Phi Nhi thành danh cấp lạc. Yêm nghe yêm nam nhân nói Phi Nhi gả cho kẻ có tiền a Sao này lại bồi thường tới? Nghe nhị thầm nói, kia không phải kia nam nhân trướng mắt mắt sao? Yêm liền nói nhà Yêm Nữ Nhi liền không tội, sao nói đều sò Phi Nhi cứng nhất. Đáng thương Phi Nhi, liền nghe nói đại thành gia gả cho kẻ có tiền, đem Phi Nhi tiếp trong thành, sao nói đều là cao chúng tốt nghiệp A. Vốn dĩ nên gả cho nhiều có tiền đổ nam nhân A. Đến, nhà Yêm Nữ Nhi hiện tại đều là sinh viên, Phi Nhi đồng học Nguyệt Nhi đều thượng nghiên cứu sinh đi. Nhìn em nàng cha mẹ cấp nhạc, thực rượu đều làm 15 bàn đâu. Phi Nhi gả đi ra ngoài, ta thôn đã biết không? Đã biết không? Yêm không nói tiệc diệu, liền nhìn xem đính hôn yến muốn thỉnh thân nhân, đại thành gia cũng không có thỉnh, trong thôn một bao kẹo mừng không có phân. Nhà ai cô nương gả chồng như vậy a? Yêm liền nói, này có phải hay không gả kẻ có tiền, ai biết được? Có thể là không phải cái kia. Khả năng chính là như vậy sàng bậy mang thai, liền nói kết. Yêm xem. Hôi cắp lúc này ở trong thôn khó tìm nhà chồng lâu. Cái kia vừa mới còn khen hôi cắp là cái hảo nữ hài, chịu khổ nhọ phụ nữ lại xem thường, có lẽ chỉ là đua đòi trong lòng, cảm thấy nhà mình nữ nhi chính là hảo đi. Chết sống không tin hôi cắp là gả quá kẻ có tiền. Sao nói đi? Phi nhi lần này trở về là khổ điểm, đâu giống trước kia a? Một chiếc điện thoại, đại thành gia liền gửi tiền tới, hiện tại hiểu chuyện không ít, tự sau khi trở về. gì sự tình đều làm nhìn hiện tại tuy rằng không có nhà chồng cuộc sống gia đình cũng quá đi lại nói tiêm nghe nói nàng hiện tại hỗ trợ kia ngoài ruộng đại thuận gia đại nhi tử an bình chính là phi nhi cấp bài tiến công ty lớn đâu Kia công ty đại nha đại thuận gia bốn phượng cùng yêm khoe ra một tháng đâu Yêm một chút mà nàng liền cùng phi nhi có thể thượng ngoài ruộng giúp đỡ nghe nói là bốn phượng xem trước kia sự cấp an bài vừa nghe nữ nhân nói như vậy một cái khác liền không cao hứng đó là phi nhi nha đầu mệnh ngạnh, lúc này tới nơi đó đầu không đem an bình kia tiểu tử cấp đuổi ra tới nếu là đuổi ra ngoài phi nhi cái này mùa xuân liền uống cháo nhà ai không biết bốn phượng nhất xem thường đại thành kia một nhà chính là một cái lòng dạ hẹp hòi liền du ra hai lão đều xem bốn phượng sắc mặt cũng không dám nói hai câu huống chi vốn dĩ đại thành gia vương kỳ vốn dĩ liền cùng bốn phượng bất hòa. bốn phượng lòng dạ hẹp hòi liền tính Còn ai so đo, lúc ấy an bình tiến công ty thời điểm khoe ra cùng cái gì dường như, cũng không nói Phi Nhi một câu hảo. Phi Nhi gặp nạn, bốn phượng đã sớm không nhận này chất nữ, là đại thuận ngạnh muốn giúp đỡ. Phi Nhi có thể ngày lành, kia phụ nhân chỉ nghĩ nữ nhi khi nào cũng có thể gả cái kẻ có tiền, như thế nào đều phải so Phi Nhi cường. Ai, yêm nói nữ nhi nương, nữ sao chính là xem Phi Nhi không hảo đâu. Nào có, yêm liền nói lời nói thật. Phía sau nói, bạch mạc không có nghe, im lặng mà đứng lên, rời đi đồng ruộng. Ngồi ở trong xe, trong lòng sông cuộn biển gầm, không có làm rượu mừng. là a Một hồi lừa tới hôn lễ, nàng như thế nào có mặt làm đâu. Làm tân lang không tới, kia không phải càng thêm nhận không ra người. Bạch mạc ở trong xe ngồi đã lâu, thẳng đến Thái Dương Tây Nghiêng, bạch mạc mới sâu kín tỉnh lại, vừa lúc thấy hôi cắp trở về. Kêu đại thuận từ phía sau đuổi theo. Cấp hôi cắp trong tay tắt tiền, bạch mạc mơ hồ nghe được đại thuật nói, phi nhi à. Đừng cùng nhị bá mâu nói lời này, này năm nguyên trước cẩm, Nhị bá liền một loại điển, không bao nhiêu tiền, an bình sự tình ngươi đảm đương nhiều như vậy, tiêm cảm kích. Chính là bốn phượng keo kiệt, vừa ý không xấu, cảm kích nữ đâu. Kia không được, nhị bá mẫu lợi hại việc này, lại đến cùng nhị bá xảo. Một giữa chưa liền mười nguyên tiền, nhị bá nơi nào không biết xấu hổ, nữ thu. Chính là đừng cho bốn vượng đã biết. Lần này trở về, nhị bá cũng đều không có đưa thứ gì, nữ một người ở nhà không có sự tình sao. Hôi cắp cười gật đầu nói, tiêm không có việc gì a. Ai nha? Nhị bá không lo lắng kéo. Tiêm thực hảo, nhị bá mẫu gửi cho ta tạ lệ ăn ngon đâu. Tiêm trở về lại cấp mang về tới, ăn không hết. Hai người lại nói một ít, bạch mạc liền nhìn đến hôi cắp cầm kia một chồng tiền lẻ đếm lại số. tức khắc mặt mày hớn hở mà, vui dạo rực mà liền mở cửa đi trở về. Bạch mạc phước mà một tiếng cười, ghé vào tay lái thượng cười cười liền an tĩnh nghị hôi cắp vừa rồi kia tươi cười, nàng thực vui vẻ. Liên bởi vì hôm nay bán rẻ lao động cầm 10 nguyên tiền, phía sau nhân gia cấp tặng 5 nguyên tiền, nàng cư nhiên bởi vì 15 nguyên tiền cười thành dáng vẻ kia. Nàng điên rồi, còn là ta điên rồi, vì cái gì tốt như vậy cười sự tình, lại. người không nổi. Bạch Mạc không rõ, hắn đối Lam Tâm tâm động, đấy lòng thích Lam Tâm tốt đẹp. Đối Hôi Cáp, đó là thật sự không vừa mắt, chính là hắn lại chỉ vì Hôi Cáp đau lòng, đau lòng nàng ở Bạch Gia địa vị, đau lòng nàng cầu chính mình hỗ trợ, đau lòng nàng đỉnh bụng tệ siêu thị, đau lòng nàng như vậy bán rẻ lao động. Bạch Mạc xác định, hắn thật sự chưa từng thích Hôi Cáp, hiện tại cũng là. Chính là hắn trong lòng khó chịu Bạch mạc chạy về ra khi hầu đã đã khuya, hắn về đến nhà, bảo bảo còn không có ngủ, trên mặt đất lăn một vòng lại một vòng, sau đó ha ha mà cười to, bạch mạc buồn bực tâm tình đột nhiên không cánh mà bay, bế lên mặt mặt liền đậu nàng chơi, mặt mặt cười càng thêm vui vẻ, lôi kéo bạch mạc đầu tóc ghê hê a a mà kêu to. Đặng hai chân, cười hai con mắt đều mị thành một cái tuyến. Ở phòng bếp làm việc lương phương nghe được thanh âm. ra tới vừa lúc nhìn đến bạch mạc ôm mặt mạt cử cao cao mặt mạt ha ha mà cười bạch mạc lúc sau liền không ở đi tìm hôi cáp hắn như cũ đi làm tan tầm thực mau liền đem ngày đó tâm tình cấp đã quên cũng đem hôi cáp ném tới sau đầu hắn không thích như vậy cảm giác cái loại này khó chịu cái loại này đau lòng hôi cáp hiện tại hết thể đều là nàng chính mình từng bước một đi ra tiền cũng là nàng không cần mặc kệ chính mình sự tình. phía sau sinh hoạt bình tĩnh như nước Tuy rằng khủng hoảng kinh tế đột kích, chính là trừ bỏ mở đầu đột nhiên một kích, này cũng không có cấp Bạch Mạc mang đến ảnh hưởng quá lớn, chậm rãi công ty ổn định, Bạch Mạc cũng liền không thường đi công ty, đại bộ phận thời gian trừ bỏ xử lý xong công sự, Bạch Mạc liền ở nhà bồi mạt mạt chơi, mặt mạt cũng càng ngày càng béo, lúc sau không có bao lâu, Bạch Hành ổn định công ty, cũng mang theo Lâm Nguyệt Dung cùng Trương Tẩu đã trở lại. Đối với mặt mạt, Bạch Hành cùng Lâm Nguyệt Dung đều không có biểu hiện thực yêu thích. Duy độc trương tẩu đối mặt mặt chiếu cố có thêm, bởi vì cho tới nay đều là lương phương ở chiếu cố bảo bảo, cho nên cuối cùng vẫn là không có từ lương phương, trương tẩu lượng công việc lập tức liền giảm bớt không ít. Không biết ngày nào đó ban đêm, bạch hành thượng quá vê đút cờ đi ngang qua bảo bảo phòng, liền trộm vào nhà, không nghĩ tới bảo bảo còn không có ngủ, nhìn đến bạch hành tiến vào lập tức liền đưa lên một cái đại đại gương mặt tươi cười, cười mắt nhỏ mị, đặc biệt sán lạ Chính là ở đen tuyển hoàn cảnh, bạch hành vẫn là vì tiểu cháu gái động tâm, ôm bảo bảo lại là xoay quanh, lại là lay động. Vừa nghe bên ngoài có động tĩnh, lại lập tức buông bảo bảo, giống như chỉ là đơn thuần tiến vào nhìn một chút, sau đó không sao cả ở lương phương sai biệt dưới ánh mắt, vui vẻ thoải mái mà trở về phòng, sấn hầu gái không thèm để ý, còn quay đầu lại nhìn bảo bảo lưu luyến không rời, mặt mặt thật sự là dễ chọc nhân ai à. Kết quả ngày hôm sau. Lương Phương lại kinh ngạc nhìn Lâm Nguyệt Dung buông bảo bảo, buông bình sữa, thực chấn định đi ra mạt mặt phòng. Lương Phương buồn bực, này hai cái lao nhân làm cái gì? Nửa đêm mà tiến trẻ con phòng. Không phải là mưu sắt đi. Lúc sau, trừ bỏ bạch mạc, bạch hành cùng Lâm Nguyệt Dung cũng luôn là lơ đáng đưa một ít thực tùy ý ở ven đường một nhà phá cửa hàng mua món đồ chơi. Hầu gái nhìn những cái đó rõ ràng là chọn lửa kỹ càng món đồ chơi, nhìn mạt mặt cười. Có lẽ ngươi sẽ là hạnh phúc hải tử. Bốn đầu tháng khi hầu, bạch mạc mới không tình nguyện buông nữ nhi đi làm, nguyên nhân cư nhiên là bởi vì thanh khiết bộ có người ném tiền. Đứng ở cửa sổ sát đất trước, nhìn bên ngoài cảnh sát, Nghị Tô Cường cùng Lý Âu hai tên gia hỏa đem chính mình lừa tới công ty, liền giận sôi máu. Nguyên bản tưởng cái gì đại sự, chính mình còn ném xuống khóc kinh thiên động địa nữ nhi chạy tới, kết quả cư nhiên chính là chuyện như vậy, như thế nào mỗi lần đều là thanh khiết bộ a. Đột nhiên chú ý tới dưới lầu một cái thanh khiết bộ công nhân tựa hồ vẫn luôn hướng trong đầu hướng, lại luôn bị ném ra. Chỉ là người kia giống như, không đúng, thấy không rõ lắm. Bạch mạc cầm lấy trên bàn điện thoại, làm tiểu gì đi xuống xử lý, đem người lưu lại. Trong đầu bay đã từng nào đó phụ nữ nói đó là Phi Nhi nha đầu mệnh nạnh, lúc này tới, nơi đó đầu không đem an bình kia tiểu tử cấp đuổi ra tới. Nếu là đuổi ra ngoài, Phi Nhi cái này mùa xuân liền uống cháo. Tuy rằng không thể xác định thanh khiết bộ người có phải hay không hắn, có phải hay không du an bình bị người tình kế. Rốt cuộc như vậy cao khoảng cách chính mình thật sự thấy không rõ lắm hắn có phải hay không, chỉ là không yên tâm mà thôi. Cũng không phải tưởng giúp nàng, chỉ là bởi vì. Bởi vì, nàng cho ta sinh một cái nữ nhi. Như vậy nghĩ, bạch mạc tự mình đi xuống thanh khiết bộ, tiểu gì đã ở làm xử lý, thanh khiết bộ xem náo nhiệt người vây quanh một đống. Thấy Bạch Mạc khi hầu còn nhất thời không có phản ứng lại đây, là tiểu gì hô thanh tổng tài, những người khác mới đều khiếp sợ, nịnh vợ kêu. Bạch Mạc nghe tiểu gì đại khái nói trạng huống minh bạch là buổi sáng nói trộm tiền sự kiện, nói là nào đó công nhân tiền lương không thấy, thanh khiết bộ bộ trưởng hoài nghi là Du An Bình, cũng liền trực tiếp xử lý. Bạch Mạc cười nhìn cái kia bộ trưởng nói, chuyện này ta nhưng thật ra rất cảm thấy hứng thú. Lúc nào hầu ta giới thiệu tiến vào người đều có thể đủ trộm tiền. Thất nhiên như vậy, dứt khoát phải hảo hảo cha cha đi. Ta đảo muốn nhìn có phải hay không hắn trộm. Bạch mạc nói xong cũng mặc kệ những người khác cái gì phản ứng, liền trực tiếp xoay người chạy lấy người, lưu lại một đống kinh ngạc đến ngây người người, cùng trong lòng sông quận biển gầm bộ trưởng. Trước kia cũng không có nghĩ tới động Du An Bình, nhưng là ai đều biết Du An Bình như vậy, có thể bị An Bài tiến thanh kết bộ. So sánh với cùng tổng tài cũng không có gì quan hệ, lại nói, thanh khiết bộ liền Du An Bình hảo đắn đo, như thế nào liền đá văn sát. Bộ trưởng tất nhiên là biết vậy chẳng làm. Ngay hôm sau, Bạch Mạc lại đi et thôn, hắn muốn đi, muốn đi xem hôi cấp sinh hoạt, muốn đi xem cái kia chỉ cần chính mình đem Du An Bình đuổi đi nàng liền mà cũng chưa đến kẻ sinh hoạt, là thế nào nàng nói rất đúng sinh hoạt. Thuận theo chính mình tâm ý, Bạch Mạc bởi vì mất ngủ. Năm điểm liền ra cửa, đến ép thôn khi hầu mới 7 giờ rưỡi, bạch mạc đột nhiên cảm thấy chính mình buồn cười. Thật sự, đại buổi sáng 7 giờ rưỡi xuất hiện ở nhà người khác phụ cận sắc thật không muộn, hắn chờ lam tâm thời điểm chưa từng có sớm như vậy quá, bởi vì buổi sáng hắn luôn là có rất nhiều việc cần hoàn thành. Hôi cáp hồng gì sắt cửa sắt vẫn luôn nhắm chặt, bạch mạc cũng không có đi gõ dục vọng, hắn chỉ là đang xem đến Du An Bình sau nghĩ tới hôi cáp, chỉ là đến xem. cũng không phải muốn tiếp hồi nàng, cho nên hắn chỉ là ở một bên chờ. Hắn nguyên bản cho rằng ngủ nướng hôi cắp ở 10 điểm phía trước là sẽ không rời giường, chính là sự thật đều không phải là như thế. Hắn nghe được kia phá cửa bên kia, truyền đến tiếng nước, thanh âm kia bạch mạc không khó phân biệt ra tới là hôi cắp ở giặt quần áo. Nàng cư nhiên không có máy giặt. Bạch mạc nhìn ngoài cửa sổ, đôi mắt ngắm bên cạnh xe một cây hoàn toàn kêu không nổi danh tự cỏ dại, lầm bầm ma. Cảm thấy vì cái gì chính mình mỗi lần đều phải tới tìm tội chịu. Biết rõ tới sẽ khó chịu, không tới, lại có tâm ngứa Đây là bị bệnh đi. Thải huyên đối lời hắn nói, làm luôn luôn bình tĩnh hắn cũng quăng ngã môn mà đi, cũng không phải hắn tức giận, chỉ là bởi vì hắn vô pháp phản bác, mà nàng lời nói ở hắn bình tĩnh không gợn sóng trong lòng nổi lên một vòng lại một vòng gợn sóng. Hắn nói đến cùng là một người, một người nam nhân, nghe được thải huyên nói, hắn làm sao có thể không thẹn với lương tâm mà tiếp tục quá hắn cuộc sống gia đình đâu. Cho nên hắn muốn đến xem, vì cái gì, vì nàng sinh hoạt phải trăng hảo. Vì nàng hay không sinh hoạt so với hắn tưởng thảm. Vô luận cái nào, lần đầu tiên tới, hắn chỉ là muốn xác nhận nàng còn sống. Lần thứ hai tới, chính là theo tâm ý tới, nghĩ đến nhìn xem, cho nên tới. Hôi cắp ở bên trong giặt sạch có nửa giờ quần áo, bạch mạc đều ở trong xe, hắn không phải đang đợi. Vô luận nào một lần tới xem hôi cắp hắn đều không dễ chịu, cũng chỉ là tưởng như vậy ngốc. Sau đó hắn thấy được từ giao lộ chuyển qua một nữ tử, nữ tử xuyên chính là màu trắng áo thun cùng màu đen bó sát người quần, chính là ở thành thị cũng là cái làm người thuận mắt thanh tú nữ tử. Nàng ở hôi cắp trước cửa go go môn, bên trong hôi cắp thanh âm liền truyền ra tới, chỉ là rất đơn giản lên tiếng, bạch mạc lại giật mình, liền cũng không hề có động tác. Hôi cắp mở cửa, xuyên chính là màu đỏ áo lông vũ thật dày quần đông cùng với một cái ép cỡ lặt tiệc dép lê phía sau có lượng đến một nửa quần áo hôi cắp suốt tóc thấy rõ ràng nữ nhân lập tức cười kêu một tiếng tỉ nói thật liền bạch mạc xem ra hôi cắp càng giống kia nữ nhân thím nữ nhân cũng là ứng phó mà cười hỏi đều làm sao sao nữ nhân nói chính là tiếng phổ thông bạch mạc nghe càng thêm dễ dàng hiểu ép chân nói bạch mạc hiểu lại nghe khó chịu lý giải mệt. Bạch mạc lần này tới xe pha lê chỉ có thể từ bên trong xem bên ngoài. Hôi cắp có quét kia liếc mắt một cái màu xanh lục mini minibuds, chính là không để ý, từ nơi này xem qua đi, pha lê đều là phản quang. Hồi Cáp đối với người tới vấn đề giống như thực kiêu ngạo dường như trả lời, làm, bốn thiên liền toàn làm 840 cái hoa hoa không nhiều không ít, ta đây liền cho ngươi lấy. Liền ngươi một người lấy sao? Không cần lo lắng, phía sau có người cưới xe tới kéo. Ngươi đi đem và hoa lấy ra tới. Nga. Hôi cắp lập tức liền nghe lời đi vào. Sau đó bạch mạc khiếp sợ nhìn hôi cắp một túi túi đem hoa hoa kéo ra tới. Mỗi một túi lượng càng là nhiều đến bạch mạc tắp lưỡi, mà càng giật mình còn ở phía sau. Nữ nhân kia cư nhiên lấy ra một chồng tiền lẻ đếm lại số. Sau đó lấy ra một ít bạch mạc bao lâu chưa thấy qua tiền lẻ. Đối hôi cắp nói, đây là hai nguyên, chính ngươi điểm điểm có hay không sai. Hai ngày này không có hóa, chờ có hóa ta sẽ cho ngươi nói, ngươi đến phía sau tới lãnh. Hôi cắp cười đem tiền nhận lấy tới, phía sau quả nhiên có người cưới xe ba bánh tới, hôi cắp hỗ trợ đem hóa dọn đi lên. Đạp xe chính là một người nam nhân, nhìn đến hôi cắp còn hưu hảo hỏi, nữ ho khan như thế nào? Bệnh cũ, không có việc gì. Chỉ là ngủ thời điểm ho khan lợi hại điểm. Như vậy a, Chân đau không? Nữ trời đầy mây khi không phải phạm chân đau. Hôi cắp cười lắc đầu, cùng hai người nói vài câu, hai người đi rồi, hôi cắp liền thật sự đem tiền lấy ra tới, đếm hai lần phát hiện không có thiếu, mới vui vẻ đóng cửa. Bạch mạc một đầu tái ở tay lái thượng tưởng, nàng nên nhiều nghèo mới có thể biến thành như bây giờ. Nàng không phải có rất nhiều đáng giá đồ vật sao. Chẳng lẽ như vậy nghĩ, bạch mạc nhanh chóng về nhà nhìn hôi cắp phòng. Bên trong quả nhiên thứ gì đều không có mang đi. Hắn nhiều ít đã có điểm lý giải hôi cắp rời đi khi tâm tình. kia phân giấy thỏa thuận ly hôn hôi cắp vốn dĩ xác thật như chính mình suy nghĩ không có tính toán ký tên, nhưng điều kiện là chính mình hay không ký tên, hoặc là không do dự. Nàng đi thông khoái, chỉ là tưởng cho chính mình hoặc bạch ra nhăn mặt, làm bạch ra hoặc chính mình không thoải mái. Bạch mạc ngồi ở hôi cắp trên giường, nàng thật gờ, nàng đi rồi. Bạch ra nơi nào có người không thoải mái, nơi nào có người hối hận. Đại gia sinh hoạt càng thêm thoải mái, không có vài người nhớ rõ nàng, loại này tiểu nhân vật bi ai, Một phân tiền cũng không cần sao. Đánh cuộc khẩu khí này, hôi cắp hối hận sao. Bạch mạc trầm mặc mà đóng cửa lại, xuống lầu nhìn ở trên thảm lăn qua lăn lại mặt mạc, qua đi ôm mặt mặt hôn một cái, đem một bên lương phương làm cho sợ ngây người. Rốt cuộc, bạch mạc lần đầu như vậy minh bạch tỏ vẻ. Chính mình thích cái này nữ nhi. trương đầu chỉ là cười nói cẩn thận một chút, liền tiếp tục đi nấu cơm. Bạch mạc lắc lắc mặt mặt hỏi, có hay không tưởng ba ba a Mặt mặt ha hả cười. Bạch mạc trâu mặt ôm mặt mặt vuốt mặt mặt mềm như bông đầu nói, liền biết cười, cùng mẹ ngươi giống nhau buồn. 42 nguyên có cái gì thật là cao hứng, ta đưa nàng núi vàng núi bạc khi cũng không thấy nàng đối ta cảm động đến rơi nước mắt ta. Bất quá. Ho khan cùng chân đau. Nàng trước kia có như vậy tật xấu sao? Bạch mạc lại lần nữa ném xuống nữ nhi đi công ty thời điểm, vẫn là bởi vì Du An Bình sự tình, Tô Cường nói sự tình đều đã điều tra xong, làm bạch mạc chính mình tới công ty làm một chút quyết định, bạch mạc đi. Nói là thanh khiết bộ giám đốc cùng bộ trưởng thông đồng tưởng ở thanh khiết bộ tiễn đi một người, sau đó ở an bài những người khác tiến vào vừa lúc có người ném tiền, liền muốn đem chỉ biết túi đầu làm việc, sẽ không hoán giận Du An Bình tiễn đi. Ai biết hắn phản ứng cư nhiên kịch liệt cùng bảo an động thủ. Nghe đến đó, Bạch Mạc ở trong lòng xem thường kia giám đốc cùng bộ trưởng, cũng không nghĩ Du An Bình có thể như vậy nỗ lực làm việc còn không phải là muốn giữ được cái này công tác, đem hắn tiến đi, hắn đương nhiên chó cùng dứt dẫu. Dựa, ta kích động cái gì? Bạch Mạc buồn bực đem văn kiện một ném, Tô Cường lại lần nữa đưa lên tới một phần văn kiện, Bạch Mạc nhìn nhìn, hết chỗ nói rồi. Bên trong là chu lớn lên một ít tình huống, chu trưởng cũng không có lành đến cờ cờ công ty phát ra phóng bảo hiểm kim, suốt 6 vạn bảo hiểm kim liền như vậy bay, nhìn tư nuốt bảo hiểm kim thanh khiết bộ giám đốc, bạch mạc túi đầu trầm tư. Rốt cuộc là vì cái gì làm người như vậy vào công ty, bạch mạc đã nhớ không nổi. Làm tô cường tạm thời không cần lo cho cái kia giám đốc, trước lấy du an bình sự tình vì liệt, đem thanh khiết bộ bộ trưởng cấp giải quyết. Bạch mạc tự mình xuống lầu. Tiễn đi cái kia còn ở quỷ khóc sói gào bộ trưởng, làm cho tới rồi xử lý thanh khiết bộ giám đốc mặt, đem Du An Bình tăng lên thành bộ trưởng. bạch mạc không biết như thế nào, tâm tình rất tốt lắc lư đến trên lầu. Lưu lại một đám đột nhiên bị tổng tài cười to dọa ngốc người. Bạch mạc thị uy xong rồi, đem sự tình một công đạo, ném xuống sở hữu sự tình, cùng Tô Cường nói hảo hảo làm, liền lấy chiếu cô nữ nhi vì lý do biến mất ở hai người trong tầm mắt. Bạch mạc lại lần nữa đi hôi cắp nơi đó thời điểm đã gần năm tháng, thời tiết bắt đầu ấm áp, hắn lái xe ở nửa đường liền gặp được hôi cáp hôi cắp nhìn mắt xe, không thấy được pha lê gương mặt, cũng nhìn không tới, liền tiếp tục đi rồi. Bạch mạc ở ven đường ngừng xe, đuổi theo hôi cắp bước chân đi. Hôi cắp đến ép Thôn phía sau, một đống cũ xưa vật kiến trúc, thấy được một đám người, phải nói là một đám nữ nhân cùng tiểu hải tử. Mọi người đều ở xếp hàng. hôi cắp cũng vội vã mà xếp hàng đi bạch mạc ở xa xa mà thấy một cái từ trong phòng ra tới người lãnh một đại túi đồ vật đủ mọi màu sắc phân không rõ ràng lắm là cái gì còn có người lánh chính là hùng hoa hoa cùng một đống mũ nhỏ tóm lại cái dạng gì đều có bạch mạc tức khắc có điểm minh bạch bọn họ đây là ở lãnh công tác đâu hôi cắp vẫn luôn ở làm chính là cái này tiểu thủ công dùng một lần dựa theo lần trước tính một cái hùng hoa hoa mũ khâu vá là ba phân tiền hôi cắp một ngày làm hai trăm cái ba ngày không ngủ không nghỉ liền kiếm này bốn mươi hai nguyên không biết là hôi cắp điên rồi vẫn là chính mình tầm mắt hẹp hòi hôi cắp lần này lãnh chính là một đôi màu vàng bố bạch mạc không biết muốn làm cái gì nhưng là xem hôi cắp lãnh đến kia bố sắc mặt không hảo liền biết hẳn là không phải cái gì thứ tốt ở lúc sau non nửa tháng bạch mạc lại tới nhìn hôi cắp một lần kết thanh minh vừa mới qua xong Hôi cắp ở một cái bảy mươi niên đại đại tờ lặt tịp thùng biên thiết bao đồ ăn, bên người còn có hai cái còn không có thiết, bạch mạc tìm một vị trí, lại giống như trước ba lần giống nhau, phát ngốc mà nhìn. Hôi cắp cắt bao đồ ăn, tẩy nêu sò, xé tảo tía, vội tìm không ra bác. Cuối cùng khởi trào dầu, điều bột mì, nàng tạc đồ vật bạch mạc gặp qua một lần. Hắn nhớ rõ lần đó hôi cắp quỳ trên mặt đất, vương kỷ quỳ trên mặt đất. hai cái lao nhân sám thẹn ngồi ở trên sofa những người khác tiêu căng ngạo mạn mà nhìn bọn họ lúc ấy bạch mạc liền không vui mà kia hai cái lao nhân chuẩn bị trướng mắt lễ vật chung liền có một cái chính là ép chấn đặc sản tặc bánh rán hồi cấp vẫn luôn vội đến trạng vạng năm điểm bốn mươi phân bạch mạc ở trong xe liền như vậy vẫn luôn nhìn không biết là ở cha tân chính mình vẫn là ở thưởng thức hắn cũng không nghĩ thừa nhận hiện tại chính mình là cỡ nào kỳ quái Hắn có thể như vậy nhìn hôi cáp một ngày hai ngày đều không chê nhị, luôn là cảm thấy còn có thể đang xem trong chốc lát, hôi cắp lại sẽ làm cái gì đâu. Hắn cũng mới chỉ đương tạc kia đồ vật thời điểm thật sự bận quá, một người ngồi ở chỗ kia nói, có thể nói là 15 phút thậm chí một giây đồng hồ đều không được nhàn, đến không ngừng không ngừng làm, thẳng đến thu nổi mới thôi. Hôi cắp tạc xong rồi, thở ra, cầm lấy trong đó một cái cắn một ngụm, năng lẽ lưới. Lúc sau liền thật cẩn thận mà ăn, bánh rán tựa hồ thực dầu mỡ, hôi cắp ăn, kia không biết là du vẫn là gì đó theo bánh rán bên cạnh liền nhỏ giọt tới, nhìn nếu thật đến là món ăn chân quý mỹ vị cảm giác. Bạch mạc nuốt khẩu nước miếng, phỉ nổ mà tưởng liền kia dầu mỡ đồ vật có cái gì ăn ngon, mang nàng ăn sơn chân hải vị thời điểm còn chọn người phục vụ tật xấu, trong toàn cửa hàng chú mục cho nên chính mình mới không thích mang nàng ra cửa. Giống như phía trước vương gia hai lão cũng cho chính mình đưa tới, nửa năm trước không ăn liền ném, hiện tại ngấm lại hôi cắp lúc ấy cùng chính mình tức giận xảo hai hai ngày cũng không phải không thể nói lý, rốt cuộc đây cũng là vất vả a. Như vậy nghĩ, bạch mạc không biết vì cái gì liền cười. Ở quay đầu lại xem hôi cáp, liền như vậy lẻ loi một người ngồi ở chỗ kia, ăn bánh rán. Bạch mạc ẩn ẩn mà cảm thấy đau lòng. Lâu như vậy, bạch mạc đã biết rất nhiều. hắn biết hôi cắp coi ông ngoại bà ngoại có ra ra nãi nãi. nàng thích có thứ gì đều ra bên ngoài công bà ngoại nơi đó đưa lại không thường thấy nàng đi mãi mãi nơi đó tử dị vãng tư liệu tới xem bạch mạc biết hôi cắp là đi theo vương kỷ cha mẹ lớn lên mà hôi cắp phụ thân đại thành vốn là không được du ra hai lá mắt vương kỷ có là cao ngạo tính tình tự nhiên càng thêm nhập không được du ra hai lá mắt đối đại hôi cắp thượng liền không phải như vậy đã thấy bạch mạc về đến nhà vì chính mình cư nhiên nhân hôi cắp mà đau lòng đã ngã lăn trong nhà cái bàn đem mạt mạt dọa khóc lớn lương phương lại một câu không dám nói ở một bên bạch hành cùng lâm nguyệt dung đau lòng mà nhìn mạt mạt đồng thời quay đầu đối bạch mặt giống đã cái gì à người không nhàn chân đau ta đều nhàn cái bàn đau đầu bạch mạc xoay người ôm mạt mạt liền lên lầu lưu lại hai cái vốn dĩ tưởng đậu đậu mạt mạt chơi bạch ra hai láo dương mắt nhìn bạch mạc cũng không có nghĩ tới chính mình sẽ như vậy thường xuyên mà đi hôi cắp ra tỉ như năm nguyệt một ngày loại này quốc gia đại sự bạch mạc vốn dĩ hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi hoặc là đi nơi nào tiêu dao một chút chính là hắn tố chất thần kinh mà vẫn là chạy tới hôi cắp ra tuy rằng muốn lái xe gần 3 giờ hắn lại không nhàn mệt dường như ở nhà nàng trước cửa ngồi xổm đã vì chính mình tìm không thấy tới nơi này lý do hắn đơn giản cái gì cũng không nghĩ hôi cắp tựa hồ muốn ra cửa Khóa môn, hôi cắp nhìn chính mình trong tay bao lì xì, mãn nhãn đau lòng. Ta một trăm khối A. Diệp Nguyệt nhi, ngươi vừa mới tốt nghiệp A. Kết hôn làm cái gì A. Oán giận xong, hôi cắp đau lòng sờ sờ bao lì xì, nhìn nhìn lại quần áo của mình, mắt trợn trắng nhìn bầu trời lẩm bẩm đến, ông trời A. Người chơi ta A. Ta liền mang theo vài món quần áo trở về, quần áo đều mua, hiện tại không quần áo. Ngươi mới làm cái gì cao trung đồng học tụ hội? A a a. Tức chết ta, một đám gả cái tiểu khai có gì đặc biệt hơn người, ta đều gả tổng tài. Lần sau nhất định phải mua cái hàng hiệu mặc cho bọn họ xem. Hôi cắp một bên tự nhủ đoán giận hai ngày trước đồng học hội, một bên muốn rửa nhục, một bên lại thề về sau không hề đi đồng học biết. Bạch mạc chỉ là vừa tức giận vừa buồn cười mà nhìn hôi cáp, cảm tình chính mình là dùng để cho nàng khoe ra a Không biết từ nào một ngày bắt đầu, Bạch Mạc lại đi tìm hôi cắp thời điểm, liền tìm không đến, không phải bởi vì nàng dọn đi rồi. Là vô luận Bạch Mạc ở hôi cắp trước cửa chờ bao lâu, bên trong đều là yên tĩnh không tiếng động. Rốt cuộc đều chung tuần tháng 5, thời tiết cũng xác thật là biến nhiệt không ít. Như vậy mãi cho đến năm cuối tháng, Bạch Mạc dứt khoát cả đêm không có rời đi canh giữ ở hôi cắp cửa nhà, Bạch Mạc không biết chính mình khi nào ngủ, ngủ thực trầm. Hôi cắp trở về thời điểm hắn cũng không biết. thẳng đến ngày hôm sau, nghe được cửa sắt bên trong có ẩn ẩn thanh âm, bạch mạc mới bị đánh thức. Cẩn thận nghe, mới có thể nghe ra là giặt quần áo thanh âm, bạch mạc thậm chí có thể nghĩ đến hôi cắp ở nhà nàng kia khẩu bên cạnh giếng giặt quần áo tình cảnh. Bạch mạc eo đau bối đau đến nhìn mắt đồng hồ sợ ngây người, hiện tại chính là ban ngày 4 điểm A. Nàng tẩy cái gì quần áo muốn hiện tại tẩy A? Sau đó lăn lộn một chút, Đại khai 4 giờ 45 phút tả hữu, Bạch Mạc nhìn đến hôi Cáp đẩy một chiếc sắt vụn đồng nát, hoặc là gọi là xe đạp đổ vật ra tới, phía sau phóng một cái tiểu băng ghế. Hôi Cáp sửa sửa tóc đầu, liền gới lên xe đạp đi rồi, Bạch Mạc chờ hôi Cáp kỵ xa, mới lái xe theo sau, chỉ là xa xa đi theo. Theo tới các công trường là Bạch Mạc bất ngờ, nhưng là cũng đoán được hôi Cáp là vì kiếm lấy tiền công mà thôi, hắn cũng biết nàng là vì cái gì kiếm tiền. Nàng đi thời điểm không mang đi bất cứ thứ gì, tuy rằng không biết nàng hối hận không có. Nhưng là, hai tử nàng hẳn là vẫn là muốn đi. Kiếm tiền có lẽ chính là vì hài tử. Bạch mạc xuống xe, tiến vào cái kia cái nhà xưởng, bên ngoài là một cái đại đại quảng trường, có một ít xe tải ngừng ở trước đại môn, có người không ngừng mà hướng lên trên giúp cái dương. Bạch mạc cần ẩn mà có thể ngửi được cá vị, có mấy người quay đầu lại xem bạch mạc. có cùng những người khác thấp giọng nói cái gì bạch mạc hôm nay kêu mở rộng ra môn bên trong một mảnh hỗn độn em gái a một cái phụ nữ thanh nhâm ở một mảnh bừa bãi trung vang lên phóng nhãn nhìn lại đầy đất rổ cùng giấy dương ra, gây mũi mùi cá đây là một cái ở nông thôn bình thường một nhà cá nhà xưởng nơi này công tác đều là phụ cận thôn dân một giờ ba nguyên tiền là rất nhiều phụ nữ dưỡng ra duy nhất một phần chức nghiệp Mà cái này ba nguyên tiền vẫn là bởi vì khủng hoảng kinh tế quan hệ, chính là chướng một nguyên. Đi sớm về trễ, liều mạng công tác, một ngày chung cũng liền kêu 30 khối thu vào. Bị gọi là em gái nữ tử, xoay người, chiều phía sau phụ nữ trở lại gì sự, tiêm bội nha Bạch mạc đã biết cái này em gái là hôi cáp, hiện tại xem giá hôi cắp tựa hồ gầy rất nhiều, trên mặt nốt ruồi đen cư nhiên cũng không thấy, lại để lại một cái không phải phi thường đáng chú ý xẹo. chính mình không ở mấy ngày nay hôi cấp biến hóa làm bạch mạc kinh hãi hiện tại thấy rõ là bởi vì thiên đã đại lượng ly hôi cắp cũng gần kia gầy tiêm cảm kia gầy nhỏ nhất hảo thân thể đều làm bạch mạc đau lòng cũng khí ai ra tiêm nói em gái nha ngươi nhưng thật ra nhanh lên a tiêm chờ cấp nha lao phụ nữ gấp đến độ rậm chân chiều hôi cắp thẳng vây tay lặp lặp hôi cắp ném xuống trong tay cá mới thấy đó là một đôi như thế nào tay, đã vết thương chống chất, kia từng đạo vỡ ra khẩu tử càng là dữ tợn đáng sợ, làm kia nguyên liền sưng đỏ đôi tay có vẻ khủng bố. Hồi cắp ở bừa bãi chung, né tránh kia một mảnh ngồi không hề trật tự đáng nói người, chiều phụ nữ nhanh chóng chạy tới. Tuy nói là nhanh chóng, nhưng hồi cắp tốc độ lại là thật đến không tính là mau, ẩn ẩn mà đã biết, kia cụ gầy yếu thân thể nguyên lai là như vậy mềm yếu. Em gái a Ta đem này dương cá dọn bên kia đi. Lao phụ nữ chỉ vào nơi xa đất trống. Nữ tử nhìn về phía nơi xa, gật gật đầu, hiểu rõ mà trả lời, hiểu rõ. Bình ca tẩu, hổ tử bệnh khá hơn chút nào không? Hôi cắp ngồi xổm xuống, cố hết sức nâng lên rổ, cùng lao phụ nữ hàn huyên lên. Ai ra? Kia tiểu tử, không thiếu lăn lộn yêm, cũng may yêm thân thể rắn chắc. Lại nói tiếp, em gái A, ngươi rửa căn xong rồi đi. Dạ dày không tốt, ngươi đây là tạo gì nghiệt nha? Thiến tranh thành, xem đem ngươi lan lộn. Bệnh gì đều nhảy ra ngoài. Sao không cho đại thành tẩu tử gọi điện thoại, nàng không phải gả cho kẻ có tiền? Ngươi này thân thể không có tiền, điều trị không tới nha. Hồi cắp không trở về lời nói, đại thành tẩu tử là chính mình mụ mụ. Em gái, ngươi như vậy nào có người dám muốn ngươi a? Vốn dĩ sao nông thôn liền không hảo tìm tiêu chí cô đương? chính là ít nhất muốn tìm cái thật sự. Ngươi này thân thể, nhưng như thế nào là cái hảo A? lão phụ nữ như cũ thế hôi cắp đáng tiếc, nhiều năm trước nên là một cái rắn chắc hải tử, cô nương lớn lên không tiêu chí, thân thể hảo, trong thôn vẫn là có nam nhân chịu mớn. Hiện tại em gái như vậy, sợ là muốn vẫn luôn tuổi già cô đơn đi xuống. Nếu không khiến cho đại thành tẩu tử cho ngươi tìm một cái người thành phố được. Trong xưởng mặt khác phụ nữ ứng hòa đến, Trên tay công tác lại là không có đỉnh. Là A, là A. Em gái, chạy nhanh tìm người gả cho. Người không biết. Tháng trước trụ ta thôn đuôi cái kia vương bà nhớ rõ không? Bạn già chết sớm cái kia, cái kia vương bà A. Thân thể cũng không tốt, chính là sống sờ sở, sở bệnh chết ở trong nhà. Ơn nha, cái kia thằng ai? Ai? Đầu năm nay, có tiền dễ làm sự A. Là A đúng vậy. Vương bà sinh ba cái hài tử. Không một cái hiếu thuận bởi vì mọi người đều thụ, nhà máy một chút liêu khai. Trung gian, hôi cắp căng ngã quá một lần, vẫn là bò dậy tiếp tục giúp lao phụ nữ dọn một rổ trầm trọng cá. Ngực bắt đầu kịch liệt thở dốc này thân thể xem ra là không được cứu trợ. Liên tính là đến loại tình trạng này cũng không trở lại tìm ta muốn phụng dưỡng phí. Bạch mạc sắc bén đôi mắt ưng nhìn chăm chú vào hôi cắp bóng dáng trong lòng nổi lên một tia đau, không có sông cuộn biển gầm. cũng không phải bình tĩnh không gợn sóng nhưng mà như vậy một tia một tia lại làm hắn càng thêm khó chịu hôi cáp tới rồi như thế hoàn cảnh ngươi cũng không muốn quay đầu lại tìm ta tương trợ sao bên cạnh ngươi cái nào người không thể cứu ngươi ra như thế hoàn cảnh đâu tình nguyện như thế sao lâu như vậy rốt cuộc là ngươi thiếu ta vẫn là bạch mạc ta thiếu ngươi lại thiếu nhiều ít đâu bạch mạc xoay người rời đi Lúc sau bạch mạc liền không hề hôi cắp trong nhà đợi, luôn là có thể ở chỗ này tìm được hôi cáp, hắn luôn là ở phía sau nhìn, cái gì cũng không làm, hắn không biết chính mình như vậy là muốn tra tấn chính mình vẫn là cái gì, thời gian cứ như vậy qua một tháng. Ngày đó, đã là đại mùa hè, hôi cắp rất ít nghỉ ngơi. Chính là ngày đó, hôi cắp nghỉ ngơi, một tháng 9 nghỉ ngơi tra tấn một ngày, bạch mạc cảm thấy khó chịu, hắn xem ra tới hôi cắp mệt mỏi, có lẽ rất mệt. Chính là, lúc này hôi cắp ái cười, thấy ai đều cười, thật giống như nàng quá có bao nhiêu dường như. Như là toàn thế giới thứ tốt đều ở nàng trong tay dường như. Bạch mạc đi theo hôi cắp phía sau đi tới bên đường trên đường, đại mua hệ thái dương độc cùng cái gì dường như, hôi cắp một phen rủ vô dụng Ở trên đường hôi cắp nhìn rất nhiều trang phục hẹ lại một kiện không có mua, ở một kiện cửa hàng trước nhìn một kiện váy liền áo dài đến 10 phút. Tựa hồ thập phần thích lại vẫn là xoay người rời đi. Hôi cắp ở đi dạo phố, cái loại này chỉ xem không mua đi dạo phố, cái này làm cho bạch mạc thực bất đắc dĩ. Đi rồi thật lâu, vào một nhà cũ xưa trang phục cửa hàng, sau đó cùng một đám như hổ phụ nhân tranh đoạt ở mùa hè tuyệt đối sẽ không mặc vào thân quần áo mùa đông. Giá cư nhiên là ngày thường một nửa, một cái nhảy lầu rơi chính là làm người điên cùng. Hôi cắp liều mạng càng là đem bạch mạc kinh ngạc đến ngây người. Nàng như vậy chỉ là vì một kiện 30 nguyên áo đông, ở nàng đã từng mua quá 20 vạn nguyên tiền bao dưới tình huống. Bạch mạc hỗn loạn, hồi cấp ngàn trọn vạn tuyển ra tới một kiện kim hoàng sắc đại áo đông, nhìn giống như thực vừa lòng, cao hứng mà chiều lao bản hô to, cái này, tiêm muốn cái này, lao bản lại tiện nghi điểm thành không, tiêm sau này thường tới, mang bằng hữu tới. Vốn gốc giới, đều cấp lao nương cơm miệng, không giảng, Thiện nghi điểm sao Hôi cắp ôm kia kiện mùa hè nhìn liền ra mồ hôi quần áo, chính là cọ đến lao bản bên người, vừa đấm vừa xoa, lao bản bị triển thiền, cuối cùng hai mươi nguyên tiền làm hôi cắp ôm đi. Hôi cắp ôm quần áo, ở Thái Dương ngầm cười vẻ mặt sán lạ, còn dùng mặt ở trên quần áo đầu cọ lại cọ, bạch mạc khai đi một chút người, đối chính mình cư nhiên ở trong nháy mắt kia cảm thấy hôi cắp thật xinh đẹp cảm thấy khinh bỉ chính mình thật là mắt mù Bạch Mạc sau khi trở về phát hiện chính mình cư nhiên ngủ không được, hắn cấp Lam Tâm gọi điện thoại Lam Tâm không tiếp, cấp Lam Tâm phát tin nhắn Lam Tâm không trở về. Bạch Mạc kiên nhẫn dùng hết, ngày đó ngồi ở sofa bên cạnh, Bạch Mạc trầm mặc mà nhìn TV, rồi lại như là phát lốc. Lâm Nguyệt dung ôm mạt Mạt trộm trốn đến trẻ con phòng chơi, Lương Vương cũng nghỉ ngơi về nhà, trương tẩu rất bận rộn cũng không có để ý chỉ có Bạch Hành ở ăn cơm thời điểm liền chú ý tới Bạch Mạc thất thần. sơn tất cả mọi người không hề, Bạch Hành ngồi vào Bạch Mạc bên người cũng không nói gì. Hắn biết Bạch Mạc sẽ nói, hắn sẽ chính mình hỏi rõ ràng hắn hiện tại nơi tưởng sự tình. 3. Người có yêu thích người sao? Bạch Mạc đột nhiên đánh vỡ trầm mặc ở Bạch Hành dự kiến bên trong, chính là Bạch Mạc vẫn đề lại ở Bạch Hành ngoài ý liệu. Bạch Hành nhìn Bạch Mạc, thật lâu mới nói một câu, có, ta ái nàng. Người kia là mụ mụ sao? Bạch Mạc hỏi. Đối với cha mẹ vấn đề hắn chưa bao giờ hỏi đến, cha mẹ quá như thế nào không ở hắn suy xét phạm vi. Ít nhất ở hắn sinh hoạt mấy ngày này, cha mẹ không có ở trước mặt hắn cãi nhau qua, cho dù quá tôn trọng nhau như khách. Ha ha! Loại chuyện này ngươi không phải đã đã nhìn ra sao? Ta đối với ngươi mụ mụ cảm tình cũng không phải tình yêu. Bạch Hành nói thực trực tiếp, hắn không có biển chuyển đối bạch mạc biểu đạt hắn phản bội. Vậy ngươi vì cái gì có thể cùng mụ mụ sinh hoạt như vậy bạch mạc không có nói xong, hắn không biết hắn có phải hay không muốn nói phá này một tầng. Mạc nhi, ngươi phải nhớ kỹ, tình yêu cũng không phải văn năng. Ta đối với ngươi mẫu thân ngay từ đầu liền không phải bởi vì tình yêu, chính trị hôn nhân loại chuyện này ở cái này xã hội lại thường thấy bất quá. Ta có rất nhiều muốn suy xét, cùng mẫu thân ngươi kết hôn không phải ta tự nguyện, nhưng là ta cũng không phản kháng. Hôn sau sẽ sinh ra hải tử cũng là đương nhiên, mà ta cũng sẽ giống một cái phụ thân giống nhau đi yêu quý ta hải tử. Cho dù ta ở bên ngoài có điều ái người, nếu nàng không thể lý giải ta, ta cũng giống nhau vô pháp cho nàng bảo đảm. Ta có thể cùng mẫu thân ngươi vẫn luôn đi xuống tới là bởi vì ngươi, cho nên ta và ngươi mẫu thân hiện tại còn ở bên nhau, chính là hiện tại cho dù ta sở ái nữ nhân kia xuất hiện ở trước mặt ta ta cũng không có khả năng đối với ngươi mẫu thân buông tay. Bởi vì ngươi mẫu thân bồi ta nhiều năm như vậy. Có lẽ là như vậy, nhưng càng nhiều có thể là ta và ngươi mẫu thân gian cảm tình sớm đã không ở là kiêu ngộng ảo tình yêu, chúng ta có càng thật sự cảm tình, chịu được thời gian khảo nghiệm, một loại người nhà tồn tại. Ta nói nhiều như vậy, chỉ là hy vọng ngươi không cần bị lạc ở thế giới của chính mình. Bạch mạc đương nhiên ngạc nhiên với phụ thân này đoạn thao thao bất tuyệt. Chính là phụ thân cuối cùng một câu làm hắn minh bạch phụ thân là muốn làm hắn càng thêm tự tin, đi xử lý hảo những việc này. Bạch mạc nhìn phụ thân, đã không ở tuổi trẻ phụ thân trên mặt tràn đầy phong xương, có lẽ phụ thân so với chính mình nhìn đến còn phải trải qua nhiều đi. Bạch mạc nhìn trên bàn bàn trà nói, ta có phải hay không hẳn là vì mạt mạt mà một lần nữa cùng hôi cắp ở bên nhau. Bạch hành ngây ngẩn cả người, hắn không có nghĩ tới chính mình nhi tử là suy nghĩ loại chuyện này. đối với hôi cắp hắn cũng không phải có cái gì thành kiến chỉ là nhi tử như vậy tưởng có phải hay không vì cái gì chính mình không biết nguyên nhân bạch mạc cười nhìn phụ thân kinh ngạc đến ngây người đôi mắt nói ngươi sợ cái gì ngươi sợ ta đem hôi cắp cưới trở về bạch hành cười lắc đầu nói mạc nhi này không phải ta có thể quyết định sự tình đương nhiên nếu khả năng nói ta càng nguyện ý ngươi đem tạ lam tâm mang về tới bạch mạc cười dựa ngã vào trên sofa nói ba Ta nguyện ý cùng làm tâm ở bên nhau không tồi, ta cũng nguyện ý vì làm tâm từ bỏ một ít đồ vật, tỉ như cấp mặt mạt tìm một cái tân mụ mụ, ta thậm chí vì nàng có thể một năm không công tác, liền tưởng đem nàng hống trở về. Rốt cuộc nàng mới là ta trong ngậm tưởng tân ương, chính là này không đại biểu nàng có thể chính mình buông tay đoạn cảm tình này, làm chính mình muốn làm sự tình, thẳng đến nàng cảm thấy nàng có thể trở về mới thôi, sau đó một lần nữa cùng ta dắt tay đoạn cảm tình này. Ta không có như vậy vĩ đại, nên chết muốn tại chỗ chờ nàng. Điện thoại không tiếp, tin nhắn không trở về, một đoạn hai người không ở cùng nhau, thậm chí không có liên hệ cảm tình, ta không có tin tưởng có thể kiên trì xuống dưới. liền tính là hiện tại, ta cũng không có nghĩ tới đi tìm nàng, hoặc là hỏi nàng cái gì. Bạch hành như suy tư gì mà nhìn bạch mạc, cuối cùng mở miệng hỏi, kia hiện tại ai mới là ở ngươi trong óc người của ngươi? Ai? Đều không có đi. Bạch mạc nghĩ vẫn là như vậy trở về, trong chốc lát lại mở miệng hỏi phụ thân. Ba, Ta cũng không cảm thấy chính mình ái nàng hoặc thích nàng, nàng không xinh đẹp, cũng không ưu tú. Chỉ là có khi hầu là sẽ muốn thấy nàng, chỉ là muốn nhìn một chút nàng sinh hoạt, ta mới có thể an tâm. Ba, Ta cảm thấy, có lẽ ta ở đáng thương nàng, chính là trên thế giới như vậy nhiều người đáng giá đáng thương, ta giống như chính là chỉ đáng thương nàng. Bạch hành nhìn kia hắc gạo to gạo to ti TV nói, Mạc Nhi, ngươi biết không? Ta đã từng từng yêu một nữ nhân, thư gái chính là nàng cũng không ưu tú, ta nghĩ tới vì nàng từ bỏ hết thảy, bao gồm sở hữu người nhà chỉ cùng nàng ở bên nhau. Là nàng buông tay, ở phía sau tới ta cũng lục tục mà thích quá một ít người, nhưng không còn có cái loại này từ bỏ hết thẻ cảm tình. Cuối cùng vẫn là ở mẫu thân ngươi nơi này yên ổn xuống dưới, kỳ thật yên ổn xuống dưới cảm giác thực hảo. Có lẽ ngươi có thể đem tạ lam tâm cưới trở về, dù sao ngươi cũng không phản cảm nàng, mà ngươi tất nhiên để ý cái kia không ưu tú nữ nhân, ngươi có thể đem nàng dưỡng ở sau người. Chỉ là, mặc nhi, không có cái nào nữ nhân sẽ vì một cái đem chính mình giấu đi nam nhân mà chờ đợi nam nhân quay đầu lại. Nếu ngươi cảm thấy như vậy cũng không có quan hệ, có lẽ liền không có quan hệ. Chính là, nếu nữ nhân kia đã có làm ngươi động tâm cảm giác, như vậy thử đi bắt chủ đi. Có lẽ từ bỏ, tương lai ngươi cũng sẽ cùng ta giống nhau có như vậy một cái ổn định ra, chính là, thử bắt lấy, có được một cái tức là ái nhân cũng là thân nhân thê tử cũng không phải chuyện xấu. Bạch mạc lắc đầu cười nói, ba, ta không có như vậy thích nàng hoặc cái nàng, ta cũng không có vì nàng động tâm quá, hẳn là. Chỉ là bạch mạc ngơ ngác mà hồi ức trong chốc lát nói, chỉ là, có khi hầu vì nàng bởi vì buôn ba mà đau lòng, so với tâm động, Ta càng lâu ngày hầu đau lòng. Bạch hành vô vũ bạch mạc bả vai nói, không có người ta nói quá tình yêu thiết yếu này đây động tâm vì bắt đầu. Ít nhất, trên thế giới này đã có một nữ nhân làm ngươi tâm động diêu, vô luận là loại nào dao động, là vui vẻ là khổ sở, nàng đều lay động ngươi tâm không phải sao. Đáng thương là một loại không tồi cảm xúc, từ loại này cảm xúc phát triển ra tới sẽ là cái gì đâu. thử bắt lấy đi. Ba duy trì ngươi. Bạch mạc đứng dậy bất đắc dĩ mà cười nói, ta suy nghĩ tưởng đi. Bạch mạc đứng dậy, đi ngang qua trẻ con phòng khi hầu, nhìn đến mạt Mạt đang ở mơ màng sắp ngủ trong quá trình, cười tưởng mạt Mạt thật là càng ngày càng béo. Bất quá, lại nói tiếp, chính trị hôn nhân A. Cũng mất công trong nhà cường đại, sớm đã không có gì đáng giá chính mình người nhà đối ngoại liên hôn, cho nên, phương diện nào đó tới nói, bạch ra người luyến ái vẫn là tự do. Chỉ là... đang xem người phương diện liền nghiêm khắc rất nhiều rốt cuộc không ở liên hôn ái hôn nhân tự nhiên liền sợ hãi pha ích lợi cùng lợi dụng chỉ là bạch gia người cuối cùng lấy được cũng phần lớn môn đăng hộ đối nói thật chính là không phải môn đăng hộ đối cũng phần lớn là tiểu thư khuê các rốt cuộc quá quán lễ nghi sinh hoạt những cái đó thô tục nữ nhân tự nhiên vào không được bạch gia người mắt liền tính là chính mình cũng giống nhau nếu không có cùng hôi các đoạn hôn nhân này liền sẽ không đem hôi cắp nạp vào chính mình cánh chim hạ nhìn hôi cắp chịu khổ cảm thấy khó chịu do đó chậm rãi chậm rãi bị nàng hấp dẫn bạch mạc nằm ở trên giường nghĩ chính mình cùng Lam tâm quen biết trải qua khi đó đồng học sẽ thực chen trúc lam tâm ngã vào chính mình trong lòng ngực khi hầu, hai người giống như là đời trước là yêu nhau người đời này trải qua trăm cây ngàn đáng rốt cuộc gặp mặt cảm giác giống nhau hắn ôm lam tâm thật lâu lam tâm cũng vẫn luôn không nháy mắt nhìn chính mình khi đó hầu hai người có lẽ là thật sự có liền như vậy nhận định đối phương cả đời cảm giác đi lúc sau còn không kịp giới thiệu lam tâm đã bị đồng học lôi đi bởi vì chính mình đại ý đụng vào hôi cáp hôi cắp khi đó quần áo thật sự rất giống vai hề giống nhau nàng một chút đều không thích hợp xuyên lễ phục, mặc vào tới tựa như một cái khôi hài nghệ sĩ lúc ấy chính mình thực chán ghét thật sự thực chán ghét mà hiện tại đâu bạch mạc vuốt chính mình mang cười khoe miệng có điểm biết Lại có điểm bất đắc dĩ, có lẽ phụ thân là đúng, chính mình cũng không minh bạch tình yêu là cái gì. Chính là trừ bỏ lam tâm, hôi cắp là lay động chính mình tâm, vô luận vì cái gì, chính mình hiện tại nguyện ý biết chuyện của nàng, vô luận sự tình gì. Lam tâm dùng nàng mỹ mạo cùng tinh linh, mà hôi cắp lại cái gì đều không có làm, chính mình vì nàng động tâm. Như vậy chính mình đối lam tâm cảm tình đâu? Lại là cái gì? Hôi cắp? Ha ha! Hiện tại lại muốn làm khi muốn gặp tình cảnh cư nhiên không cảm thấy chán ghét, chỉ là cảm thấy buồn cười, cười hôi cắp hết thảy, lại cười thực đau lòng. Trong tay hắn có hôi cắp tư liệu, tự nhiên rõ ràng hôi cắp hết thảy, nàng quá khổ, thực khổ. Cho dù sau lại tới rồi trong thành, cũng không có thể dung nhập cái kia gia đình, thậm chí nàng đã từng mất tích quá ba thiên, mà kia ba thiên cư nhiên không có bất luận kẻ nào để ý. Chỉ là từ người khác nơi đó nghe được. Hôi cắp trở về thời điểm, một thân dơ, một thân chất vật về đến nhà thậm chí bị vương kỳ đau mắng một đốn. Bạch mạc nắm chặt tay, hôi cắp kia ba ngày ở nơi nào, đã xảy ra cái gì, hắn không biết. Không có người biết, chỉ là nghe hàng xóm nói, hôi cắp tựa hồ là cùng đồng học đi ra ngoài chơi. Hôi cắp chưa từng vào đại học, nàng thi đại học thành tích không phải thực hảo, hoặc là nói tạ lĩnh không phải thực nguyện ý cống hôi cắp đọc đại học chuyên khoa, kia phí tiền. Vương kỳ đề qua, hôi cắp cự tuyệt, bạch mạc cũng biết, ở tạ lĩnh ra lâu như vậy, hôi cắp chưa từng dùng qua tạ lĩnh tiền, trừ bỏ ăn nơi đó trụ nơi đó, hôi cắp chính mình làm công kiếm tiền chính mình dùng. Kỳ thật, nàng vẫn luôn đều thực nỗ lực lên. Bạch mạc nhìn màn hình di động, hắn không biết muốn hay không hạ quyết tâm, hắn cũng không biết chính mình có bao nhiêu quyết tâm. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng chính mình tiếp hồi hôi cắp sau chính mình hối hận, cùng đối hôi cắp chán ghét. Nhưng hắn cũng không muốn cùng Lam Tâm liên lạc, đối với Lam Tâm đảo không phải bởi vì hôi cắp nguyên nhân. Mà là Lam Tâm quá làm hắn thất vọng rồi, nàng là có bao nhiêu tự tin a Nói cách khác, Lam Tâm là an định rồi chính mình sao. Chỉ có thể nói Lam Tâm sinh hoạt thật tốt quá, người khác đem nàng phủng đến quá cao, bao gồm chính mình cũng quá sùng nàng. Mới có thể làm nàng cảm thấy ai đều không rời đi hắn, vô luận nàng làm cái gì, rời đi bao lâu chính mình đều sẽ chờ nàng. Loại chuyện này sao có thể đâu. Ở Lam tâm cự tiếp chính mình điện thoại, cự hồi chính mình tin tức thời điểm, chính mình cũng đã chậm dài hết hy vọng, đến bây giờ, càng là thật lâu đều có thể nhớ không nổi như vậy một người. Như vậy nghĩ, một cái không có chú ý, điện thoại đã bị bá đi ra ngoài, chờ bạch mạc phục hồi tinh thần lại, kia chặt đứt gần một năm di động cư nhiên thông. Bạch mạc, Lam tâm thanh âm sợ hãi, có điểm sợ hãi, chính là như cũ như vậy linh động. Ngươi sinh khí? Ha! Tạ Lam Tâm, ngươi thử ngấm lại ta một năm không để ý tới ngươi, không cho ngươi điện thoại, ngươi sinh khí sao? Bạch mạc châm trọc hỏi. Lam Tâm trầm mặc trong chốc lát mới nói, bạch mạc, thực xin lỗi. Cái kia, ngươi cũng biết, ta không nghĩ trở về đối mặt quá nhiều sự tình, chính là nếu là nghe được ngươi thanh âm ta liền sẽ tưởng trở về. Ta cũng không nghĩ ngươi bởi vì ta mà từ bỏ công ty. Tạ Lam Tâm, ngươi hiện tại đã nghe được ta thanh âm. Lam Tâm bên kia trầm mặc bạch mạc tựa hồ minh bạch nàng là khó hiểu chính mình những lời này ý tứ. Bạch mạc mới lạnh lùng hỏi, như vậy, ngươi hiện tại tưởng đã trở lại sao? Thưởng, đương nhiên tưởng A. Lam Tâm lập tức trả lời. Bạch mạc lại như cũ cười lạnh hỏi, như vậy ngươi lập tức quay lại đi. Chính là ta. Không có chính là, tạ Lam Tâm, ta đợi ngươi một năm. đoạn cảm tình này không phải từ ngươi ý nguyện đi ngươi đối với cảm tình quá tùy ý vô luận ta như thế nào nỗ lực ngươi đều có thể một câu liền đem nó đánh nát ngươi lần này hành vi ta thực thất vọng nhưng đây là ngươi cá nhân ý chí ta cũng không thể nói gì hơn chỉ có thể nói chúng ta liền xong rồi ta chờ không nổi ngươi bạch mạc treo điện thoại tức khắc cười rốt cuộc trước kia chính mình vì cái gì sẽ cảm thấy chính mình ái lam tâm ái chết đi sống lại ở chia tay tới xem chính mình xác thật có điểm không tha lại một chút cũng không cảm thấy khổ sở có lẽ chính mình đã sớm nên phát hiện chính mình đối lam tâm chỉ là thưởng thức không phải ái có lẽ đã từng có điểm thích quá đi rốt cuộc chính mình có đoạn thời gian đối lam tâm là thật sự đặc biệt dung túng kia lại không phải thưởng thức có thể giải thích chính là chính mình có thể như vậy dung túng lam tâm cũng chỉ là bởi vì lam tâm hoàn mỹ mà thôi cùng chính mình kia đối bạn lữ hà khắc yêu cầu cho phép có lẽ Chính mình nên sửa lại, có chút đồ vật không hoàn mỹ cũng có không hoàn mỹ mị lực, tất nhiên vì nớ pho tượng. Chính mình cái này có thể gọi là bệnh cưỡng bách chứng, tựa hồ bởi vì hôi các quan hệ có điều cải thiện. Ban đêm, bạch mạc bị trong ngộng tình cảnh bừng tỉnh, hắn dọa ngồi dậy, nhìn hỗn độn giường đột nhiên cười. Hắn mơ thấy trước kia, hắn còn không có kết hôn khi hầu, còn không có nhận thức tạ làm tâm khi hầu, hắn có rất nhiều nữ nhân. Trong đó chỉ có một là hắn đối ngoại giới giới thiệu bạn gái, chính là một tuần chung chính mình chỉ có hai thiên thời gian cùng nàng ở bên nhau. Đại bộ phận khi hầu, chính mình đều là cùng bên ngoài nữ nhân ở bên nhau, có lẽ nữ nhân kia chỉ là cùng chính mình nói sinh ý khi chỉ tiếp xúc một lần đồng bọn trở thành tính bạn nữ Có lẽ người kia chỉ là chính mình ở quán bar tìm được một cái gợi cảm nữ lang. Có đôi khi cũng sẽ bởi vì mặt mũi mà nhận thức nào đó chính hắn đều không phải rất quen thuộc nữ tinh Chính là đương chính mình thiệt tình muốn cùng Lam Tâm kết giao khi hầu, chính mình như cũ cùng này đó nữ nhân lui tới, bên ngoài công bố lao bà chính là du hôi cáp. Lam Tâm có một lần vui đùa nói nếu chính mình còn có trừ bỏ hôi cáp bên ngoài nữ nhân, nàng liền sẽ sinh khí. Sau đó chính mình liền cùng này đó nữ nhân chặt đứt liên hệ. Cho dù trung gian này đó nữ nhân tới đi tìm chính mình, chính mình cũng là trực tiếp đuổi ra đi sự. Những việc này Lam tâm tự nhiên là biết một ít, này đó nữ nhân hẳn là cũng có đi tìm Lam tâm, nhưng đều bị Lam tâm ứng phó đi qua. Sau đó Lam tâm chịu không nổi làm ngầm tình nhân khi hầu, chính mình cũng thực trực tiếp cùng hôi cắp chia tay. Chính là trong ngộng, tới rồi phía sau lại thành chính mình không có cùng hôi cắp chia tay, chính mình vì Lam tâm làm hết thể đều là vì hôi cắp làm. Chính mình bồi hôi cấp sinh hạ hải tử, bồi nàng làm xong ở cữ, sau đó cùng nàng cùng nhau sinh hoạt, sinh hoạt thực hạnh phúc. Nàng làm cơm sáng khi hầu, chính mình ngồi ở bên cạnh bàn xem hắn, nàng sẽ quay đầu lại đối chính mình cười. Sau đó, có một ngày ra cửa, hắn thấy Lam tâm lái xe đâm chết hôi cấp hôi cấp nằm trong vũng máu đôi mắt còn mở to đại đại, thực khủng bố, chính là. Bạch mạc ruốt chính mình khuôn mặt, chính mình khóc, không ngừng ở trong ngộng. Hắn ở trong hiện thực cũng khóc, hắn nhớ rõ, trong ngọng chính mình khóc tê tâm liệt phế thanh âm, ôm hôi cắp thi thể, như thế nào ôm đều ngại không đủ, cái loại này muốn đi theo nàng đi tâm tình quá mức chân thật. Bạch mạc ghé vào trên giường cười, dùng chăn đơn lau hạ mặt, sau đó đứng dậy, nhìn trong gương chính mình cười nói, như thế nào sẽ như vậy bổn đâu. Nguyên lai, like, ta là ái nàng. Bạch mạc tinh thần rất tốt từ trong phòng ra tới. nhìn đến một tuổi mạt mạt hôm nay ngày đầu tiên bắt đầu học đi đường bạch mạc đột nhiên đi xuống vô vô mạt mạt đầu nói hảo nữ hải mặt mạt ngẩng đầu nhìn bạch mạc ê hê -a, a a mà nói hai câu bạch mạc ngồi xổm xuống đi sờ sờ mạt mạt mệnh lệnh đến tiếng kêu ba ba mặt mạt một tuổi còn sẽ không nói chuyện chuyện này vẫn luôn làm lương phương thực lo lắng bạch mạc nói như vậy khi hầu lương phương cũng chỉ là cười lắc đầu chính là trước nay chỉ biết ê e ê -e a a mà mạt mạt lại thiên chân vô tà mà nhìn bạch mạc lớn tiếng mà bá bá nháy mắt bạch mạc sửng sốt phòng khách người tất cả đều sửng sốt bạch mạc không thể tin tưởng nhìn mạt mạt ôm mạt mạt rất lớn hôn một cái nói ngoan nữ nhi tới hôm nay mang ngươi thấy mụ mụ đi nói cũng mặc kệ mới từ câu kia bá bá chung hoàn hồn các vị lại bị hắn câu kia mang mạt mạt thấy mụ mụ nói cấp kinh ngạc đến ngây người người Bạch mạc ôm mạt mạt lên xe khai đi, chỉ để lại ở phía sau đuổi theo bạch mạc xe một đường chạy một đường tiêu lương phương. Trẻ con đồ dùng a a a a a. Lương Vương cầm mụ mụ túi, bên trong hết thể mạt mạt dùng đồ vật đều ở, chính là bạch mạc lại tiêu sái loay người. Ở ép thành trên đường, bạch mạc xe bay nhanh đi tới, ở đi ngang qua đường đi bộ khẩu khi hầu bạch mạc ngừng lại. Bạch mạc màu đỏ phe ra di lủi lại ngừng ở giao lộ, đưa tới rất nhiều người chú mục bạch mạc nhìn mạt mạt cười nói đến cho ngươi mụ mụ mang lên lễ vật a nói ở ven đường ngừng xe ôn mạt mạt tiến vào lộ đường đi bộ ở quần áo cửa hàng nhìn lại xem bạch mạc cuối cùng tầm mắt ngừng ở một kiện váy liền áo phía trên đó là một kiện màu xám váy liền áo vải dệt là tơ lụa thiết kế càng là loa mắt một mạc trung mang theo xa hoa lại một chút cũng không quê mùa quần áo là ở tù bác đặc biệt long trọng đẩy giới Đủ để thấy được cái này quần áo giá trị cùng nhân khí. Chính là trên quần áo bảng giá lại làm rất nhiều người chỉ là qua đem mắt nghiện. Bạch mạc nhìn kêu 35.000 nguyên thẻ bài cười. Này quần áo cũng không phải thực quý. Bạch mạc chú ý nó chỉ là bởi vì lúc ấy hôi cắp ở quần áo cửa hàng nhìn 10 phút quần áo chính là này một kiện. Đương nhiên, bạch mạc sẽ không cho rằng ở như vậy một cái ở nông thôn có như vậy quần áo. huống chi vẫn là ở như vậy một chút phẩm vị cũng không có quần áo cửa hàng. trên thế giới này có một cái từ thật vĩ đại dép quốc đặc biệt chiếm dẫn đầu vị trí đó chính là bản lầu đưa mẹ ngươi một kiện thật hóa được không bạch mạc sờ sờ mạt mạt đầu hỏi hiện tại mạt mạt trắng non có thể béo ra thủy tới béo đô đô trên mặt liền má trái có điểm nho nhỏ nốt dồi đen chỉ là một chút nho nhỏ ở trắng non trên mặt có vẽ rồng điểm mắt tác dụng nói cách khác đó là một cái mỹ nhân trí đại đại thủy linh linh đôi mắt tiểu xảo cái mũi Tân đào cái miệng nhỏ, ửng đỏ hai má, mềm mại đầu tóc. Trên người kia tùy ý phấn hồng tiểu áo thun cùng tuyết trắng tiểu con đùi. Thấy thế nào, đều là một cái tiểu công chúa, thậm chí là tập trăm ngàn sủng ái tại một thân tiểu công chúa. Mà kia tùy ý quần áo, trên thực tế, kia quần áo giá chỉ có tùy ý mua cái này quần áo bạch hành cùng Lâm Nguyệt Dung biết. ba bá, mặt mặt như cũ này hai chữ. Bạch mạc cười nói thanh oan, sau đó liền mang theo mạt mạt đi vào. Điện thoại là ở người phục vụ vừa mới đóng gói xong khi hầu vang lên tới, bạch mạc tiếp điện thoại, người phục vụ cầm quần áo không biết như thế nào giao cho bạch mạc, bạch mạc một tay ôm mặt mạc, một tay cầm điện thoại, sau đó bạch mạc buồn cười mà đối mặt mặt nói, mặt mạc lấy, người phục vụ hiểu ngầm mà đem đồ vật giao cho bà bảo, mặt mạc trộp trong tay liền không buông tay, bạch mạc cười lắc đầu rời đi. Lúc này mới đáp lại điện thoại một khắc đầu, người là lam tâm tiểu cô. Ta hân vũ lập tức cười hướng đến, là ta a Có thể ra tới thấy một mặt sao. Ta không có thời gian. Bạch mạc đem mặt mặt phóng tới phó toàn thượng, chính mình lại từ bên kia đi lên, khởi động động cơ. Là về lam tâm. Bạch mạc nhìn mắt mặt mặt, lại nhìn thoáng qua đối diện thẻ bài đi lên ép chấn nhãn, cười nói, vô luận là sự tình gì, trong điện thoại nói. Cái kia, là cái dạng này lạp. Là... Ngươi cũng đừng nóng giận. hai người trẻ tuổi nháo nháo tiểu biệt nữ cũng là thường có lam tâm chính là tùy hứng điểm đều là ta cái kia ca ca gần đây không biết cố gắng quan hệ ngươi nhìn xem này không phải ai lam tâm tùy hứng là tùy hứng điểm nhưng là bản tính không xấu không giống nào đó nữ nhân ta nghe lam tâm nói ngươi ngày hôm qua trong điện thoại nói sự tình lam tâm thật sự là không dám cho ngươi gọi điện thoại làm ta và ngươi nói nói ta biết ngươi khí Xem ở Lam tâm mặt mũi thượng có thể lại cho nàng một chút thời gian sao Nàng mươi tháng liền tốt nghiệp, lập tức là có thể trở về đâu. Đến lúc đó vợ chồng son tưởng nói như thế nào đều được. Ta hân vũ thanh em dừng lại, bạch mạc liền tiếp lời nói. Đầu tiên, ta đã không tuổi trẻ, ba mươi ta không có cái loại này tâm tình cùng Lam tâm chơi người trẻ tuổi biến yếu. Còn có, ta không có như vậy nhiều thời gian, cũng không phải hậu cung chờ nàng lâm hành người, không phải nàng tưởng trở về. Hết thể là có thể trước nay. Xin lỗi, ta có việc trước treo. Dựa vào chỗ ngồi, Bạch Mạc suy nghĩ thật lâu, lại lần nữa cầm lấy di động bá đi ra ngoài. Hiện tại bồi thường thiếu nàng, còn tới cập đi. Bạch Mạc ở cửa nhà không có nhìn đến hôi cáp, môn cũng nhắm chặt. Nguyên bản cho rằng hôi cáp lại đi cá tràng, đang muốn qua đi, liền nhìn đến vài người vội vàng mà hướng nơi nào đó di động. Bạch Mạc ôm mặt mặt cùng kia mười nhiều người cùng nhau di động. Hắn biết, loại này hành động cơ bản đều là có chuyện gì, mà hôi cắp định ở trong đó. Đi quá trình, Bạch Mạc hỏi bên người nam nhân đã xảy ra sự tình gì. Nam nhân cao hứng nói là ép thôn nào đó heo chàng muốn hủy đi, ném rất nhiều đồ vật ở bãi rác, nghe nói có rất nhiều gia cụ, đại gia đây là qua đi đoạt đồ vật đâu. Bạch Mạc trừng lớn hai mắt tưởng, dù hôi cắp ngàn vạn đừng làm cho ta nhìn đến ngươi. Chính là, Bạch Mạc thất vọng, bãi rác cũng không phải nơi nơi đều là rác rưởi xem ra tới là có người định kỳ đốt cháy chỉ là đôi một đống gia cụ theo tràng văn phòng rất lớn huống chi còn có người cư trú bao gồm công nhân lần này phá bỏ và di rời không thể mang đi đồ vật quá nhiều liền ném tới bên này bạch mạc nhìn đến ở đống rác tìm kiếm phụ nữ có người cầm tivi có người dọn tấm ván gỗ sau đó hắn liền bất đắc dĩ mà nhìn đến hôi cắp kéo một trường sofa Một chương màu xanh lục một người ngồi sofa, đặc biệt là phía trên có một cái vết rách, lộ kia trắng bóng đông, làm bạch mạc thực bất đắc dĩ. Hôi cắp chính dọn sofa, nghĩ mọi cách muốn di động nó, chính là nàng có điểm quá yêu đất. Phía sau có người cưỡi xe ba bánh tới dọn tấm ván gỗ, tựa hồ nói muốn lấy lại đi đánh nấu cơm dùng, bạch mạc nhìn tới bắt mấy thứ này người đều là một ít xuyên thực cũ xưa phụ nữ, tương đối nhiều đều là lão nhân. bạch mạc quan sát hôi cắp lâu như vậy tự nhiên biết ép thôn đầu người ăn mặc cơ bản đều là tại đây một thế hệ dẫn đầu giả mà ăn mặc như cũ quê mùa người đều là trụ ép thôn đuôi người nơi đó người giống nhau đều là cả đời không có ra quá ép chấn phụ nữ cùng lão nhân cả đời ở trong thôn giúp chồng dạy con nữ nhân hiểu được quản gia có nói từ bãi rác bên cạnh trên đường có rất nhiều học sinh cưỡi xe đạp ở giao lộ khi hầu liền chia làm hai con đường một cái bạch mạc nghe nói là đi hát thôn C thôn cùng em mở thôn, mà một khác điều, thông qua bãi rác chính là chỉ đi S thôn, những cái đó học sinh nhìn trong thôn nhặt rác rưởi phụ nữ châu mi có, cười có, mặt đỏ có, bạch mạc tưởng có lẽ mặt đỏ người là bởi vì hắn mâu thân cũng ở bên trong đi. Hồi cắp như cũ kéo sofa, tuy rằng sofa động thực không rõ ràng. Lúc này, một cái tóc ngắn viên mặt, một bộ thành thật giống, đại khái 28. 9 tuổi tả hưu nữ nhân từ xe ba bánh trên dưới tới, giúp hôi cắp cùng nhau dọn, còn ở nơi đó nói giỡn. Bạch mạc thở dài, vuốt mặt mặt nói, tìm mụ mụ đi thôi. Mặt mạc ha hả mà nhìn một đám người ở vội, chờ bạch mạc đem nàng đặt ở trên mặt đất, nàng liền vừa đi một bên quăng ngã tới rồi bãi rác, vừa lúc hôi cắp từ bên trong ra tới, lôi kéo ghế dựa, túi đầu nhìn đến tiểu nữ hài đầu tiên là sửng sốt, lại xem nữ hài trên mặt tiểu hắc điểm chừng lớn hai mắt. Ném xuống sofa, tập tới rồi giúp nàng nữ nhân, hoa hoa kêu to. Hồi cắp chuyển đầu nơi nơi xem, sau đó nàng liền thấy được bạch mạc. Không biết muốn hình dung như thế nào loại cảm giác này, nhưng đứng ở nơi đó bạch mạc quá loa mắt, cùng nơi này hết thể đều không hợp nhau. Đặc biệt này một năm tới, chính mình giống như là ở lầy lội sinh hoạt dường như, đương lại lần nữa nhìn đến bạch mạc thời điểm, mới biết được chính mình cùng hắn tranh lệch quá lớn, chính là bạch mạc chỉ đứng ở nơi đó. đều làm nàng xa xôi không thể với tới, đó là bầu trời Thái Dương a. Chính mình như vậy bùn làm sao có thể cùng Thái Dương nhắc lên quan hệ đâu? Lúc trước chính mình rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Hiện tại nàng có thể tin tưởng lý giải, đương ông ngoại bà ngoại biết chính mình gả cho như vậy thiên thần giống nhau nam nhân thời điểm cái loại này tâm tình, thiên địa khác nhau à, Chính mình làm sao dám hy vọng xa vời? ở túi đầu xem chính mình một thân dơ quần áo, hỗn độn đầu tóc. Phá động dạy thể thao. Hôi cắp đỏ mặt, ly tóc, nhìn cái kia lại đi bước một đi trở về bạch mạc bên người hài tử, cảm thấy đôi mắt chua sót, có lẽ đứa nhỏ này hẳn là lưu tại bạch mạc bên người. Phía sau người đã đều dừng lại động tác khe khẽ nói nhỏ nhìn hôi cắp cùng hài tử, cùng với người kia nhân tâm trung hoàn mỹ con rể bạch mạc. Bạch mạc ôm mặt mặt đi vào hôi cắp bên người hỏi, muốn ôm. Hôi cắp sớm quên mất thẹn thùng, chỉ là kích động đôi môi đều ở run. nhìn chằm chằm mạt mạt hỏi có thể chứ đương nhiên bạch mạc nhìn hôi cắp gian trá mà cười nói không thể hôi cắp sửng sốt ngần đầu nhìn bạch mạc mặt đều là nghi hoặc bạch mạc đột nhiên cảm thấy buồn cười hắn cũng thật sự cười nếu buồn cười vì cái gì muốn nhẫn đâu nếu muốn vì cái gì muốn nhấn đâu bạch mạc sờ sờ hôi cắp đầu nói trở về nói đi ai a nga không đúng ta sofa hôi cắp xoay người tưởng tiếp tục dọn sofa bạch mạc tức khắc có loại muốn giết hôi cắp xúc động hắn bảo đảm hắn tuyệt không sẽ giống trong ngộng như vậy khóc chết đi sống lại chính là phía sau nữ nhân đã kịp thời kêu phải cho hôi cắp hỗ trợ kéo về đi hôi cắp lúc này mới không tha mà nhìn sofa vài mắt cùng bạch mạc cùng nhau hồi ép thôn hôi cắp một đường đều thực trầm mặc ngẫu nhiên sẽ xem một cái mặt mạc, cũng không dám yêu cầu ôm một cái quần áo của mình quá bẩn Chờ tới rồi trong nhà, hôi cắp nhìn nhãn pháp kéo lợi, nhìn chầm chầm hai giây, ở bạch mạc nóng cháy tầm mắt hạ, nhón chân ở trên tường vây sờ đến chìa khóa, sau đó khai cửa sát. Đây là bạch mạc lần đầu tiên như vậy tinh tường nhìn đến hôi cắp ra, hôi cắp phòng ở là cục đá xây thành, đại môn là một chế, phi thường cao lớn, ở trên cửa lớn còn có một cái cửa nhỏ, này hẳn là mới là bình thường ra vào dùng, mà trước cửa là một miếng đất. Ở môn bên trái có một ngụm giếng cùng giặt quần áo bùn nước, môn bên phải có một miếng đất nhỏ, loại chút rau hẹ. Mà bạch mạc đi theo hôi cắp phía sau xem hôi cắp ở lầu một trên cửa sổ lấy ra một phen chìa khóa, khai cửa gỗ. Bạch mạc tức khắc tưởng hôi cắp thật là không muốn sống nữa, chìa khóa toàn đặt ở tặc có thể bắt được địa phương. Bất quá nhà nàng tưởng như vậy lùn, có môn không có cửa đâu cũng không có khác nhau đi. Cửa vừa mở ra là một cái phòng khách. Trên mặt đất là xi si măng phô, mà ở cửa liền có một trường trúc giường đối với môn, phía trên liền một cái khăn trải giường. Mặt khác liền hai chương chiếc ghế, đối diện có một chương hình Vương trường bàn gỗ, phía trên có một cái tiểu tốc TV. Trúc trước giường còn có một cái quạt điện, đứng thẳng thức, quạt điện thượng đều là dầu mỡ, đen tuyển. Đi qua phòng khách có một cái thang lầu, thang lầu trước là một cái phòng bếp, bên trong có một cái bình gas cùng bếp gas. phía trên một cái đại đại nổi sát. Bàn gỗ phía dưới thả cái nồi áp suất, cùng rất nhiều bao ni lon. Bàn gỗ hẳn là học sinh tiểu học dùng cái loại này, trung gian còn có ngăn kéo, bên trong tắc cái gì bạch mạc nhìn không ra. Nơi này có một cái cửa sau, đối với môn có một cái hình tròn bàn gỗ, phía trên tre chở một cái phòng trùng cháo, cái lồng bên trong hẳn là chính là cái gọi là cơm thừa canh cặn đi. Bếp thượng có một cái nhắm chặt cửa sổ, phía trên bãi đầy chai lọ vại bình. cửa sổ bị báo chí niêm trụ nhìn không tới bên ngoài mà những cái đó không biết cái gì thời đại báo chí đều giàu mỡ thành màu đen môn bên cạnh có một cái bùn nước là rửa mặt dùng bạch mạc nhìn đến nó phía trên phóng chậu rửa mặt một bên có một cái giá gỗ treo một cái thâm sắc khăn lông rửa mặt bùn nước rửa tả còn có một cái trọng đại bùn nước bên trong còn có một ít chưa tẩy chén đũa bạch mạc nhìn một vòng lại xoay người rời đi phòng bếp xoay người thượng phòng bếp khẩu thang lầu Hôi cắp đi theo phía sau nhìn chằm chằm mặt mạc, mạc xem, một câu không dám nói. Bạch mạc lên lầu, phía trên cũng là hai cái phòng, hợp với, đệ nhất gian liền một chương giường, đầu giường một cái giường gỗ. Cái thứ hai phòng cũng chỉ có một chương giường nhưng là thực cổ xưa, giường đối diện có một chương thực cổ xưa bàn gỗ. Liền cái gì đều không có, chỉ là trên giường chỉ có tấm ván gỗ. Ngươi không ở nhị tầng ngủ. Bạch mạc châu mi hỏi. Hôi cắp phản xạ mà trả lời. Nga, là, bởi vì thời tiết nhiệt, nhị tầng lầu phía trên cũng không có tầng lầu, buổi tối nơi này không thể ngủ. Cho nên ở một tầng lâu thả trúc giường, nằm ở phía trên bất động nói sẽ có gió lạnh tiến vào nhưng mát mẻ. Bạch mạc tâm căng thẳng, kỳ quay nói, ngươi không cần quạt điện. Tương đối thiếu dùng, phía dưới đến buổi tối liền rất mát mẻ, liền ban ngày hóng gió phiến. Mà hôi cắp không nói ra lời là cái kia quạt thổi ra tới phong cũng hoàn toàn không mát mẻ. Kia không biết bao lâu trước kia quạt, hiện tại lấy dùng luôn là có kỷ kỷ nha nha thanh âm, phong còn không lớn, càng quan trọng là này phá quạt còn phí điện. Bạch mạc phun ra một hơi, xoay người xuống lầu hỏi, vê đốt cờ đâu? Hôi cắp chỉ vào thang lầu chỗ rẽ chỗ nói, cùng phòng tắm cùng nhau. Một đống lâu một cái vê đốt cờ. Bạch mạc hạ đến lầu một, ngồi ở trúc trên giường, đem mặt mặt phóng tới trúc trên giường, mặt mạt liền ném xuống trong tay bao ni Bắt lấy chăn đơn chơi. Hồi cắp nhìn cũng không cấm vui mừng. hai tử đã lớn lên lớn như vậy. Ban đầu vẫn luôn muốn ôm trở về ý tưởng. Nhìn hiện tại Hải tử đã không phải như vậy mãnh liệt. hai tử bị chiếu cố thực hảo. Chính mình hiện tại sinh hoạt dưỡng chính mình nhưng thật ra không có vấn đề. Muốn dưỡng hài tử, khả năng sinh hoạt sẽ so hiện tại còn kém. Nghĩ nghĩ, bạch mạc cũng coi như là khách nhân. Hôi cắp liền đi phòng bếp cấp bạch mạc đổ chén nước. Lúc này cũng mới nhớ tới căn bản không có giống dạng cha cụ, chỉ có thể bưng cũ xưa ly nước đến bạch mạc trước mặt. Cũng không có gì giống dạng cha cụ, ngươi tạm chấp nhận dùng đi. Này ly nước cũng không có gì dùng quá. Bạch mạc trắng hôi cắp liếc mắt một cái, liền như vậy liền màu trắng ly nước uống thủy, kỳ thật cũng không khó uống đi. Hôi cắp nhìn hai tử, hai tử một người chơi cũng nhạc ca, hôi cắp cũng vui vẻ. Nàng không nghĩ tới bạch mạc còn sẽ mang nữ nhi tới cấp nàng xem. Rốt cuộc một năm đều đi qua, này bận rộn một năm, nàng thậm chí đều thường thường quên chính mình còn có một cái nữ nhi, chính là chính mình hiện tại sinh hoạt như vậy, như vậy nỗ lực mà tổn tiền, lại đều là vì cái này nữ nhi. Nghĩ đến trên bàn thừa đồ ăn, hôi cắp quay đầu hỏi bạch mạc, ngươi đã đói bụng không đói bụng a? Ta này có cách vách đưa tạc bánh rán, nga. Đúng rồi, ngươi không ăn cái này. Ách. Ta gọi điện thoại kêu điểm cơm hộp cho ngươi đi. Bạch mạc lắc đầu nói, đều cơm hộp Như vậy phiền thoái, đi ra ngoài ăn đi. Hôi cắp gật gật đầu, dù sao hôm nay chính mình cũng nhàn rỗi. Bạch mạc cũng lốc không được bao lâu, tiền cũng tốn chút, nếu không chuẩn bị tiếp hồi nữ nhi. Nhưng thật ra có một bút tiền trinh thỉnh bạch mạc ăn một đốn. Hôi cắp một bên tính kế, một bên gật đầu. Bạch mạc sửng sốt, dùng chân đá đá hôi cắp nói, cùng ngươi nói chuyện này. Hôi cắp mở mịt mà nhìn bạch mạc. Liền chính mình hiện tại cái dạng này, chẳng lẽ bạch mạc còn có thể có việc tìm chính mình. Hôi cắp trong mắt dạo qua một vòng, cũng không thể tưởng được chính mình có cái gì có thể giúp bạch mạc, ngược lại tò mò bạch mạc có chuyện gì tìm chính mình. Ta tưởng phục hôn. Hôi cắp vẫn là nhìn bạch mạc, ánh mắt từ mờ mịt nói không thể tin tưởng, cuối cùng đến khiếp sợ. Bạch mạc, ngươi phát sốt lạc. Hôi cắp nói, thật đúng là dỗi tay đi sờ bạch mạc cái chán, thật là có điểm nhiệt. Bạch mạc hát tuyến mà nhìn hôi cắp nói, ngươi có thể không cần một ngụm khiến cho ta muốn mắng người sao. Ta không phải rất muốn phục hôn. Tự động xem nhẹ bạch mạc nói, hôi cắp xấu hổ mà cười nói. Tuy rằng không biết hiện tại bạch mạc rốt cuộc là có ý tứ gì, lại là vì cái gì nói ra này đó tới, nhưng là, hôi cắp từ rời đi liền không có nghĩ tới phục hôn. Tư năng từ một cái thiếu nãi nãi biến thành một cái nông thôn thiếu nữ bắt đầu. nàng cũng đã đã biết chính mình cùng bạch mạc chi gian trinh lệch tâm tự nhiên cũng xa bạch mạc nâng lên hôi cắp cầm nói không có quan hệ ngươi lập tức liền sẽ đồng ý hôi cắp nhìn bạch mạc thật lâu sau mới phản ứng lại đây đây là uy hiếp xác thật ở bạch gia phải nói lấy bạch gia như vậy quyền thế gắt gao liền bạch mạc tự mình quyền thế cũng đủ hôi cắp ăn không hết gói đem đi bất quá bạch mạc là lam tâm muốn ngươi làm như vậy sao Thật sự là bạch mạc yêu cầu quá kỳ quái. Hán nghĩ mọi cách muốn cùng chính mình ly hôn, chính mình nhất thời muốn tranh khẩu khí, cho ly hôn thư, ký giao. Chính là quá quán giàu có nhật tử, đột nhiên liền trở về, không nơi nương tựa, mẫu thân cũng không biết ở nơi nào, cái loại này có một đốn không có một đốn nhật tử thật sự rất khổ sở. Càng thêm không có khả năng có mặt tìm bạch mạc đòi tiền, huống chi bạch mạc khẳng định sẽ không cấp. Đồ vật có thể bán bán, có điểm tiền. Sinh hoạt mới thượng quý đạo, lại vẫn là không có đủ tiền dưỡng hai tử, mới vẫn luôn như vậy nỗ lực. Chính là, hiện tại người nam nhân này ngồi ở chính mình trước mặt cùng chính mình nói phục hôn, này thật sự làm người khả nghi. Quan Lam tâm sự tình gì? Bạch mạc châu mi, Lam tâm. Nữ nhân kia, giống nàng như vậy nữ nhân là sẽ không vì một gia đình mà dừng lại bước chân, nàng đem chính mình bỏ xuống chính là một chút do dự cũng không mang theo. Chẳng lẽ không liên quan làm tâm sự tình sao? kia bạch mạc, ngươi vì cái gì sẽ đột nhiên tưởng phục hôn? Chính mình cũng không có lấy hắn ly hôn phí, hắn cũng không nên vì lừa hồi tiền, kia hắn vì cái gì? Chính mình còn có cái gì không có còn cho hắn sao? Chính mình giận dỗi sợ từ bỏ ly hôn phí, nói không hối hận, đó là không có khả năng. Hoặc là có thể nói là hối hận hôi cắp đều muốn đi đâm tưởng, chính là, tới rồi hiện giờ nông nỗi. Muốn hôi cắp quay đầu lại muôn kia số tiền, nàng còn không thể mất mặt như vậy được. Lúc ấy đi như thế tiêu xái lại khổ nhật tử cũng chỉ có thể ngao. Này đó ngươi đều không cần phải xen vào, chỉ cần biết rằng ta hiện tại muốn ngươi trở về. Kia lúc nào hầu ta lại bị đuổi ra ngoài làm sao bây giờ. Hôi cắp không dám tưởng tượng, cũng không thể tưởng tượng lúc sau nhật tử. Đi theo bạch mặc đi, kia không khác một cái chê cười. Này một năm tới... Vừa mới bắt đầu quá như vậy nhật tử thời điểm, toán trời trách đất, cầu thân bái phận, chính mình cái gì không có làm qua. Hận bạch mạc. Hận, khi đó hận không thể hắn chết. Như vậy một người nam nhân, là nam nhân sao? Bởi vì ái, cho nên hận. Mà hiện tại đâu? Hận. Buồn cười, cái loại này đồ vật sớm không biết tiêu ma đi nơi nào. Không phải bởi vì không yêu cho nên không hận, mà là này sinh hoạt thượng biến đổi lớn, làm nàng trưởng thành. lớn lên đến nhìn vấn đề góc độ cũng không giống nhau. Nàng biết đoạn hôn nhân này trách không được bạch mạc, trách không được lam tâm, mà chính mình sở chịu hết thảy, nói là tự làm tự chịu cũng là qua, rốt cuộc nhà mình cấp bạch mạc sinh một cái hài tử. Nhưng ở cái này xã hội trước mặt, không có thiên đại cứu hận, liền chính mình về điểm này đoán niệm chịu không nổi thời gian tiêu ma, chịu không nổi sinh hoạt suy sụp, đồng dạng cũng chịu không nổi hai người thân phận đối lập. Hối hận quá, cũng hận quá. Mà hiện tại, có thể như vậy bình tĩnh đối mặt bạch mạc, còn không phải là nhận rõ hiện thực, nhận rõ chính mình, đồng thời cũng thuyết minh chính mình không hề là một cái hải tử sao. Nhìn hôi cắp đen tối không rõ biểu tình, bạch mạc chỉ có thể bảo đảm, đơn giản hai cái sẽ không. Cái gì? Hôi cắp nhìn bạch mạc hỏi, sẽ không bị đuổi ra bạch ra, ngươi là bạch ra tức phụ nhi, trước kia là, hiện tại là, về sau. Ta không biết. Ta về sau có phải hay không có thể làm được, hiện tại ta có thể nói chính là, về sau ngươi cũng là, là bạch gia tức phụ. Đây là, ta hứa hẹn. Nói như vậy bạch mạc không biết chính mình làm sao dám nói ra, chỉ là hắn biết, nguyên lai like lại nói tiếp cũng rất đơn giản. Hắn chưa bao giờ đối nữ nhân làm những cái đó hứa hẹn, hắn biết hắn làm không được, thân phận của hắn cũng làm hắn không có cái kia tất yếu làm như vậy không có khả năng hứa hẹn. Chính là, Kỳ thật cái này đối với chính mình ái nhiều người, lại nói tiếp, thật sự không khó. Rốt cuộc, đó là thiệt tình như vậy tưởng. Ngươi nên không phải là có cái gì nhược điểm ở ta trên tay đi. Thì như rất quan trọng cái loại này. Hôi cắp hút khẩu khí, cứng đờ mà cười hỏi. Bạch mạc khinh bỉ nhìn hôi cắp nói, chính là có, ngươi cho rằng liền ngươi như vậy có thể uy hiếp ta, ta nói cho ngươi, ngươi là tưởng trở về cũng muốn trở về, không nghĩ trở về cũng muốn trở về. Ta nói rồi lúc này là ngốc cả đời, chính là cả đời. Trong lòng nơi nào đó tê dần, hôi cắp bước ngược nói, ngốc cả đời. Bạch mạc, ta trước kia nghĩ tới ngốc cả đời. Ta trước kia giống như cũng từng yêu, đi được khi hầu ta khóc. Nói, không khỏi liền nhớ tới lúc đi cái loại này đau, bỏ xuống hết thể rời đi. Cái loại này đau làm hôi cắp chỉ có thể mở to hai mắt bức quay mắt nước mắt. Bạch mạc nhìn hôi Cáp. Vô ý thức mà đem mạt mạt nhẹ phóng tới trên giường, nâng lên hôi cắp cầm liền hôn đi, rời đi hôi cắp môi khi hầu nói nhỏ nói, vậy lại hái một lần. Lần này, sẽ không làm người khóc. Hôi cắp chớp chớp đôi mắt, không biết nên như thế nào đáp lại. Bạch mạc cười nhìn hôi cắp ra tăng hồn, thẳng đến hai người đều có điểm ý loạn tình mê, bạch mạc mới hỏi nói, ngươi trả lời đâu. Hôi cắp nháy mắt đẩy ra bạch mạc, trứng mắt bạch mạc nói, ngươi đi lạc. Bạch mạc có loại tưởng bóp chết hôi cắp xúc động, bắt lấy hôi cắp bả vai hỏi, ngươi chừng nào thì mới có thể ở trạng hướng bên trong A. Bị riêu mà đầu góc choáng váng hôi cáp buồn cười mà nói, ta vẫn luôn đều ở trạng hướng, lại nói, bạch mạc, ngươi muốn ta yêu ngươi. Ta cũng không biết như thế nào làm A. Này chẳng lẽ rất khó sao? Bạch mạc châu mi, này rất khó sao? Này đó nữ nhân chỉ cần lưu tại hắn bên người liền sẽ yêu hắn, hôi cắp cũng đúng không? Loại chuyện này nơi nào là nói như vậy cứ như vậy, như vậy liền như vậy a. Không quan hệ, sau khi trở về có thể chậm rãi bồi dưỡng, cả đời ngươi tổng hội thay đổi. Nói thật đơn giản, hôi cắp buồn bực mà tưởng, tuy rằng không biết hắn ăn sai cái gì dự tới, bất quá hắn tới mục đích đã làm nàng sáng tỏ, chỉ là nàng thật sự phải đi về sao. Bạch mạc, ta muốn như thế nào tin tưởng ngươi. Thật muốn suy xét trở về vấn đề, hôi cắp lại lùi bước, lần đó. bị thương quá sâu, cho dù không phải quá lớn vấn đề, chính là kia một người hôn nhân sinh hoạt, kia một người sinh sản, kia một người ly hôn. Cho nên đến hết thảy đều là một người. Bạch mạc, ta sợ cô đơn, chính là cùng ngươi hôn nhân, trừ bỏ cô đơn vẫn là cô đơn. Về sau sẽ không lại làm ngươi một người. Nói không nên lời đau lòng, như vậy hai mắt vô thần hôi cáp, hắn biết nàng nhớ tới chỉ có thể là cùng chính mình kia một năm. kia một năm nàng chỉ có chính mình một người sinh hoạt trong trí nhớ hiếm khi có chính mình mà chính mình làm sao không phải đâu kia đoạn hôn nhân quá thất bại trong trí nhớ về hôi cắp sự tình thiếu chi lại thiếu ngược lại là này một năm nhìn hôi cắp ký ức tràn đầy chính mình ngươi làm ta làm sao dám giao ra cả đời hôi cắp quả thực tưởng ném hắn một cái tác chỉ là nàng không có như vậy can đảm nhận thức hiện thực chính mình đồng dạng biết như vậy một cái tác Đại giới là cái gì? Vì mặt mạc, xa hoa đánh cuộc một lần lại ở thế nào? Thua cũng không nhất định mệnh, không có thua nói, ngươi liền kiếm phiên. Quay đầu nhìn mặt mạc, hôi cắp túi đầu suy nghĩ thật lâu, mới nhược nhược mà nói, ta đã biết, thử xem là được. Vì mặt mạc, có lẽ cũng có đi. Nói đến cùng là khuất phục, khuất phục với bạch mạc quyền thế, cũng khuất phục với này một năm tới sinh hoạt. Không chịu quá quá lớn đau khổ chính mình. Như vậy sinh hoạt đi xuống, căn bản là ăn không tiêu. Ở cứ rơi xuống bệnh căn. ngày một năm sinh hoạt, thân thể đã sớm tổn hại bất ham, Không chịu nổi lăn lộn, cũng lăn lộn không dậy nổi, trở về căn bản sao có cái gì có thể tổn thất, không phải sao. Phi nhi, lần này ngươi tin ta. Nghiêm túc tin một lần hảo sao. Hôi cắp chỉ là gật đầu, tin hay không ai biết được. Đây là đứa ta. Hôi cắp cầm kia kiện váy liền áo ngẩng đầu nhìn bạch mạc hỏi. Bạch Mạc gật đầu, thực tiêu ngạo mà nói, ngươi thực thích không phải sao? Hôi cắp Cầm quần áo phát ngốc trong chốc lát hỏi, ngươi như thế nào biết? Bạch Mạc quay đầu ho khan hai tiếng nói, ngươi quản như vậy nhiều làm cái gì? Hôi cắp Cầm quần áo cười nhìn Bạch Mạc, thật sự không ở hỏi nhiều. Thế nhưng quyết định trở về, tổng phải có một người học được thỏa hiệp, học được bao dung, sinh hoạt mới có thể tiếp tục. Bất quá, hắn rốt cuộc là làm sao mà biết được đâu? Mặt mà sữa bỏ đâu? Hôi cắp ôm mạt mạt nhìn bạch mạc hỏi. ta đi cho nàng mua đi. Hôi cắp đứng dậy. Cùng đi đi. Bạch mạc cầm lấy chìa khóa xe đi theo hôi cắp phía sau. Từ siêu thị trở về, cái kia hỗ trợ kéo sofa người đã đem sofa phóng tới hôi cắp trước cửa. Tựa hồ đợi trong chốc lát, nhìn đến hôi cắp trở về còn vây vây tay, phi nhi, người sofa. ngươi đi mua đồ vật sao. Nhìn hôi cắp trên tay bao lớn bao nhỏ, người nọ tò mò hỏi. Tam tẩu, ngượng ngùng, ngươi chờ lâu như vậy, ta mới vừa chính là cấp hải tử mua điểm đồ vật đi. Hôi cắp nhìn đến sofa thật cao hứng, sớm đã quên đáp ứng bạch mạc phải về bạch ra sự tình, chỉ vì trong nhà rốt cuộc có sofa cười mị mắt. Ha ha a, không có việc gì không có việc gì. Cái kia, kia nhà ai hải tử a? Bạch mạc cũng đã từ trong xe xuống dưới, lôi kéo mạt mạt liền đã đi tới, tam tẩu cùng bạch mạc chào hỏi. hôi cắp quay đầu lại nhìn xem mặt mạc, ngượng ngùng mà cười nói nữ nhi của ta tam tẩu trận to hai mắt nhìn hôi cáp trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng tiếng hắn hôi cắp đang muốn trả lời bạch mạc lập tức nhiệt tình mà cười nói ta là nàng lão công hôi cắp cũng chỉ có thể nhắm lại miệng mà nghe xong bạch mạc nói đến tam tẩu xem bạch mạc ánh mắt liền thay đổi trừ bỏ không thể tin tưởng đó là một loại mang điểm khinh thường ánh mắt đi Ha hả cười mà có điểm miễn cưỡng tam tẩu cũng chỉ có thể cứng đờ mà nói, ngươi tới tìm Phi Nhi a Có phải hay không có chuyện gì không có nói thỏa à? Chẳng lẽ này nam nhân tới nói hải tử vấn đề, Phi Nhi không phải cùng người nam nhân này ly hôn sao? Nhìn cũng là nhân môi nhân dạng, kỳ thật càng là như vậy nam nhân, càng là. Xem hắn xuyên y hề phục, suy nghĩ tưởng Phi Nhi này một năm sinh hoạt, thật là. Nói thỏa. Bạch mạc sửng sốt. Lập tức phản ứng lại đây. Nhân tinh giống nhau bạch mạc tự nhiên minh bạch tam tẩu trong mắt khinh thường là chuyện như thế nào? Chỉ có thể xấu hổ mà cười nói, không. Chúng ta chỉ là xảo một trận, ta đây là tới đón nàng trở về. Không nghĩ tới, tam tẩu xem bạch mạc ánh mắt càng phức tạp. nay cãi nhau cư nhiên liền như vậy đối đại phi nhi, này về sau nếu là phân còn không đem phi nhi bức thượng tuyệt lộ à. Vô luận thế nào? Cũng chưa có thể xoay chuyển hình tượng bạch mạc chỉ có thể từ thùng xe phía sau kia một chương thiếp cưới ra tới cấp tam tẩu nói, phía trước kết hôn tương đối vội vàng, hơn nữa lại xa. Cho nên bên này cũng không có làm tiệc rượu, lần này tiếp phi nhi, tưởng đem tiệc rượu bổ thượng. Tam tẩu nếu là có thời gian, quá mấy ngày mời đến ăn một đốn. Tiếp nhận thiệp là ba ngày sau, tiệc rượu làm ở trấn trên đại tử lâu, thời gian lại là cuối tuần, chọn nhật tử cũng hảo. Tam tẩu chỉ có thể cười nói nhất định đi, liền đặng xe ba bánh đi trở về. Hôi cắp nhìn kia thiếp cưới ngây người, ấp úng hỏi bạch mạc, người này khi nào? Buổi sáng liền gọi điện thoại gọi người làm, thiệt rượu gì đó cũng là buổi sáng liền định hảo. Cho nên vừa rồi đi siêu thị thời điểm, ta thuận tiện liền đi lấy này thiếp cưới. Chúng ta nên như thế nào đem nó phát ra đi a? Hoàn toàn không có chú ý tới hôi cắp như đi vào coi thần tiên thiên ngoại. nghĩ đến liền làm bạch mạc cầm thiếp cưới cũng là phiền não. rất nhiều thiếu hôi cắp đều phải còn thượng, này thiếu hai năm tiệc rượu tự nhiên cũng muốn còn thượng. chính là thôn này lại là cái dạng gì quy củ. việc này không phiền não bao lâu, ban đêm, hôi cấp ông ngoại bà ngoại liền tới rồi. nhìn đến bạch mạc thời điểm, hai lão tự nhiên là châu khẩn mày, mà nhìn đến hai lão bạch mạc tác nhiệt tình mạc kêu ông ngoại, bà ngoại. sau đó. hắn liền nhìn đến hai lão giữa mày cái kia chữ xuyên càng sâu cái kia tiếm người nhà quê ăn nói vụng về nha ngươi tìm phi nhi vì sao sự a vương lão thái thái nhìn bạch mạc, húc đầu liền hỏi này nam nhân là hảo nam nhân nhà ai nếu là có hảo khuê nữ đều sẽ tưởng hướng hắn bên người đưa chính là người này không nên là này vô gia, hai lão cũng hoàn toàn không hy vọng xa vời bà ngoại ta cũng không phải tìm phi nhi mà là tiếp Phi Nhi. Phi Nhi phía trước làm kia việc ngốc nha. Hiện tại không ngốc lạc. ngay hiện tại này không phải chiết sát ta lão nhân ra sao. Vương lão thái thái nhìn mắt ở phòng bếp nấu cơm hôi cáp, chỉ có thể kiên định mà cự tuyệt. Bạch mạc biết chính mình phía trước cấp hai lào ấn tượng thật sự không tốt, chỉ sợ bọn họ là sợ chính mình, cũng không dám lại đem hôi cắp đưa đến chính mình trên tay. Bà ngoại, ta chỉ là muốn hảo hảo đái Phi Nhi. Ngài đừng nói như vậy. Vương Lão ra ra cũng ở nhận được lao bà ánh mắt khi mở miệng nói, ngươi như vậy nên tìm càng tốt, phi nhi không được. Nàng kia sao có thể xứng ngươi, long xứng long, chuột đối chuột. Phi nhi như vậy, có phi nhi nên có người. Bạch mạc chỉ là ôn hòa mà cười nói, xứng cái gì đều không quan trọng, chủ yếu là có thể ghép đôi không phải sao. Ông ngoại bà ngoại đi qua kiểu, đó là so với ta đi qua lộ nhiều. Môn đăng hộ đối cuối cùng cũng không nhất định rơi vào cái gì kết cục tốt, lại nói bạch mạc làm bộ u buồn mà nhìn ngủ thơ ngọt mạt mạt liếc mắt một cái nói, ta cùng Phi Nhi còn có mạt mạt đứa nhỏ này, vì hai tử, chúng ta cũng sẽ hảo hảo. Húng chi, Phi Nhi theo ta, chẳng lẽ còn có thể so sánh hiện tại hư sao? Bà ngoại, ta nếu tới đón Phi Nhi, về sau nhất định hảo hảo đại hắn. Nếu ta khi dễ nàng, ngày hai lão tới cấp Phi Nhi thảo công đạo. muốn đánh muốn chửi bạch mạc một câu cũng sẽ không nói hiện tại các ngài chính là ta ông ngoại bà ngoại xem bạch mạc nói sinh động nhìn nhìn lại mặt mạc, kia hài tử thật sự đáng yêu nha mà chủ yếu chính là hai lão nhìn về phía cái kia ở phong bếp bóng dáng phi nhi ở chỗ này là tìm không thấy hảo nhà chồng Hung chi phi nhi thân thể đương hồi cắp bưng năm đồ ăn một canh ra tới thời điểm hai lão cùng bạch mạc sớm giống thân tổ tôn dường như liêu thoải mái Hồi cắp biết bọn họ nói rất nhiều rất nhiều, nhưng không biết nói gì đó. Chỉ là nhìn ông ngoại bà ngoại cao hứng, nàng cũng cao hứng. Hai người trở về khi, thiếp cưới sự tình tự nhiên là ôm đồm xuống dưới. Lúc sau hai ngày thiên, hồi cắp mang theo bạch mạc đi qua mãi nãi ra thăm hỏi, thấy một ít tương đối thân cận người. Biểu hiện của mọi người không lạnh cũng không nhiệt, thẳng đến hỉ yến thượng, kia từng đạo thượng tinh xảo thức ăn, chính là một đám nông thôn người. Cũng giống nhau có thể biết như vậy tiệc rượu sở tiêu phí đại khái không phải đơn giản mấy chục vạn. Đối với bạch mạc, tất cả mọi người nháy mắt nhiệt vòng lên, bọn họ cũng mới nhớ tới, phi nhi lão công tựa hồ là một kẻ có tiền người, tựa hồ rất có tiền. Là công ty lão tổng, là dưỡng vài ngàn, vài vạn người lão tổng. Mọi người cười càng thêm thoải mái, luôn có cầu đến người thời điểm, người như vậy là đắc tội không được. Ở trong thôn ở mấy ngày... Hôi cắp không có gì đồ vật muốn bắt, trở về khi hầu, hôi cắp mang theo chút đặc sản. Ứng bạch mạc yêu cầu mang theo chút bánh rán, tuy rằng biết bạch mạc hiện tại ăn cái này, còn thực thích. Tuy rằng không rõ bạch mạc vì cái gì đột nhiên là có thể tiếp nhận rồi, nhưng là hôi cắp nhưng thật ra đem tạc bánh rán dụng cụ mang lên, chính mình trượng phu có thể thích chính mình quê nhà đồ vật, từ trong lòng, cảm thấy một tia ngọt ý. Nhìn hôi cắp sửa sang lại đồ vật trên mặt cười. Bạch mạc cũng từ trong lòng ngọt ra tới. Không giống lúc trước cùng lam tâm cùng nhau thời điểm cảm giác, cùng lam tâm cùng nhau đôi khi sát thật cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy an bình, giống như rời xa cộng sự, cảm giác được nghỉ ngơi. Nhưng giống như vậy không có lúc nào là cảm thấy vui vẻ, thường thường muốn ôm hôi cắp thân thân nàng, cái gì đều không làm, chính là thân thân, đều làm nàng vui vẻ, vui sướng. Cái loại này an bình là từ trong lòng ra tới. Chính là lập tức công tác cũng không có quan hệ, chỉ cần nữ nhân này ở chính mình bên người. Ngôi phe Gia Di, ở đại gia hâm mộ tầm mắt hạ, hôi cắp quay đầu lại nhìn kia màu đỏ cửa sắt tưởng có lẽ tiếp theo trở về khi hầu, chính mình hẳn là nhiều mang điểm đủ vận. Mang điểm cái gì hào đâu? Ngậy! Giống như quá sớm tưởng cái này. Bạch mạc đây là đột nhiên nhất thời mới mẻ, hoặc là này đều chỉ là một cái âm mưu Kẻ có tiền trò chơi ta không hiểu. Ta cũng không cái gọi là, ta không có gì là không thể thua, hôm nay mang theo một người đi theo ngươi, trở về khi hầu, liền mang một người trở về chính là. Chỉ là, nếu thật sự có thần nói, tại đây một đoạn thời gian, có thể vì ta này 24 năm qua bất hạnh làm bồi thường sao. Ít nhất, liền một đoạn này thời gian, liền tính là một tháng, hai tháng cũng hảo, có thể sinh hoạt ở bạch mạc sùng lịch sao. Giống Lam tâm giống nhau hạnh phúc. Ta không nghĩ cả đời này cứ như vậy vì một chén cơm liều mạng, cuối cùng bệnh chết ở trong nhà nhưng không ai biết. Hồi cắp một lần nữa về đến nhà khi hầu, nguyên bản cho rằng nên đón sẽ là Lâm Nguyệt Dung cùng bạch hành chất vấn, hoặc thẩm tra. Chính là hai người thấy chính mình sau chỉ là hỏi thanh hảo liền thẳng đến mặt mạng, bạch Mạc cảm kích mà nhìn phụ thân liếc mắt một cái, biết này an tĩnh gặp mặt là phụ thân công lao. Trước đó làm tốt mẫu thân tư tưởng công tác. bạch thành cũng chỉ là đánh cái anh em tốt thủ thế liền ôm mạt mạt vui tươi hớn hở mà cười bạch mạc đem hôi cắp đồ vật đều phóng tới chính mình phòng lại đem hôi cắp vẫn luôn ở dùng phòng đổi thành bình thường vận động phòng bên trong thả chút vận động khí giới liền đem hôi cắp lửa đến trong phòng vương kỳ sẽ vọt vào bạch mạc văn phòng là bạch mạc bất ngờ nhìn vương kỳ điên rồi giống nhau vọt vào tới bạch mạc sợ ngây người hôm qua mới đem hôi cắp tiếp trở về còn không có ôm ấm đâu Này nhạc mẫu đại nhân liền du lịch trở về, hơn nữa cư nhiên đã lừa gạt sở hữu kiểm tra khẩu, một đường lên tới chính mình văn phòng cửa, hoặc là nói có người cố ý cho đi. Tô cường, xem ta chê cười, thật sự như vậy buồn cười sao? Bạch mạc, ta liều mạng với ngươi. Bạch mạc đứng ở văn phòng cửa liền nhìn đến vương kỳ tùy tay trảo quá một văn kiện liền xung tới. Bạch mạc sửng sốt, nhìn hung tợn vương kỳ vọt đến một bên mới hô, mẹ, ngươi làm cái gì? ngươi cư nhiên có mặt kêu ta mẹ không đối vương kỳ sửng sốt một chút bạch mạc chưa từng có kêu lên chính mình mẹ nhưng hiện tại không phải so đo cái này khi hầu vương kỳ giơ lên văn kiện đối với bạch mạc ném qua đi còn một bên ném một bên mắng ngươi cái phụ lòng hán ăn xong rồi liền chạy ta đáng thương nữ nhi a nếu không phải ta hồi trong thôn nghe tam tẩu nói ta cũng không biết này một năm ngươi cư nhiên như vậy đối đãi ta bảo bối nữ nhi ta liều mạng với ngươi Ngươi cho rằng ta hiếm lạ ngươi kia phá tiền A. Ngươi trả ta nữ nhi hạnh phúc tới. Vương kỳ một mở miệng, hoàn toàn liền thu không được, không ngừng mắng. Cái gì khó nghe chọn, cái gì mắng. Hơn nữa chuyên môn lấy những cái đó đại trọng phốn đỡ liền đối với trốn đông trốn tây bạch mặt đánh. Tam tẩu nói không có nghe xong, nàng liền mã bất đỉnh để mà chạy đến nơi này. Phía sau nói tự nhiên là không biết, không biết hôi cắp bị tiếp trở về, cũng không biết hôi cắp vì cái gì không ở nhà. Bạch mạc bất đắc dĩ mà một bên trốn một bên cấp hôi cấp gọi điện thoại, một hồi liền kêu, Phi Nhi, chạy nhanh cho người mẹ nói hai câu, mẹ ngươi điên rồi, ngươi mới điên rồi. Trong điện thoại ngoại đều đối bạch mạc giống đến, vương kỳ lại đột nhiên ngây ngẩn cả người, cầm trong tay hung khí nhìn bạch mạc cùng điện thoại tròn váng. Rốt cuộc ngừng, cái kia, mẹ, ngươi bình tĩnh một chút, chúng ta đi vào có chịu không? Phi Nhi cũng ở, ngươi có thể điện thoại cùng nàng liên hệ. bạch mạc thở ra đối vương kỳ nhỏ giọng mà nói đừng hỏi hắn đột nhiên như vậy sợ vương kỳ làm cái gì hắn chính là muốn tôn kính nàng a Này cũng không có cách nào a sau đó kinh ngạc đến ngây người các bí thư liền nhìn đến chính mình tổng tài chân chó đem cái kia điên nữ nhân nên tiến văn phòng lúc sau nữ nhân kia cũng chân chó cười ra tới còn một bên liều mạng cùng tổng tài xin lỗi đến nỗi bên trong nói chuyện nội dung không có người biết Chờ cái kia điên nữ nhân oanh oanh liệt liệt mà đi rồi lúc sau, tổng tài đôi mắt tương trừng, mọi người lập tức ngoan ngoãn bắt đầu thu thập bị điên nữ nhân lộn loạn văn phòng. Tất cả mọi người thật sâu nhớ kỵ nữ nhân này diện mạo, về sau nữ nhân này là không thể chọc danh sách đệ nhất danh. Lúc sau mấy ngày, thời tiết đều không phải thực hảo, liền hạ mấy ngày vũ, hôi cắp ở trên giường nhữ mày cũng không có tâm tình xem phim truyền hình, bắt lấy tay xoa nhẹ trong chốc lát cũng không thèm để ý. Bạch mạc tiến vào sau, nhìn hôi cắp sắc mặt có điểm minh bạch, ngồi vào hôi cắp bên người, đem hôi cắp chân kéo đến tự mình trên đùi, sau đó thực thượng thủ đốt ve, hôi cắp châu mi nhìn bạch mạc nói, tính, đều là bệnh cũ. Chờ thời tiết hảo liền không có sự tình. Bạch mạc vẫn là tiếp tục xoa cặp kia chân, cuối cùng mở miệng hỏi, ta nghe ngươi mẹ nói, ở cứ không có làm tốt sẽ rơi xuống rất nhiều bệnh căn. Nghe nói ở ở cứ thường xuyên ôm Hải tử liền sẽ rơi xuống tay chân phong thấp đau, nghe nói ở cứ không có ăn được nói, dạ dày không tốt. Hôi Cáp, ngươi khó chịu sao? Thói quen liền hảo. Hôi Cáp cười lắc đầu, Bạch Mạc ở Hôi Cáp bên người nằm xuống, đem Hôi Cáp ôm vào trong lòng ngực. Hôi Cáp choáng váng mà ngủ. Ngay hôm sau, Bạch Mạc cùng Hôi Cáp hai người mang theo mạt mạt đi làm định kỳ kiểm tra, Bạch Mạc đem Hôi Cáp đẩy, cung cấp kiểm tra rồi một lần. Bác sĩ nói không có gì trở ngại, Bạch Mạc liền nổi giận, Đem hôi cắp thân thể trạng hướng cùng bác sĩ vừa nói, bác sĩ cũng chỉ là nói nông dân chúng có cái cách nói kêu bệnh hậu sản vẫn là ở cứ tới trị, mới có thể hảo. Bạch Mạc nhớ kỹ, sau đó liền bắt đầu tính toán đệ nhị thai sự tình. Hôi cắp nhưng thật ra không lắm để ý, trở về lúc sau, sấn người một nhà đều ở chơi, nàng làm chút lãnh phẩm. Bạch Mạc ở trong sân cùng bảo bảo hai người chơi thủy. bay đầu lại nhìn đến hôi cắp vây quanh khăn quảng cổ ở trong phòng bếp vội vàng đột nhiên tưởng có lẽ ta chưa từng có đã làm như vậy đối lựa chọn cái này cùng trong ngộng giống nhau tình cảnh cùng trong ngộng giống nhau hạnh phúc cảm đột nhiên cảm thấy cả đời như vậy có lẽ thực không tồi hôi cắp bương đầu ngọt ra tới khi hầu bạch mạc chính ôm mạt mạt ngồi ở thái dương ghế phơi nắng chỉ là mạt mạt tương đối không an phận trong chốc lát xem nơi này trong chốc lát chảo nơi đó bởi vì hôi cáp trở về Lương vương thanh nhàn rất nhiều, hôi cắp đang đứng ở cùng mặt mặt bồi dưỡng cảm tình giai đoạn, tự nhiên thường chiếu cố Mạt Mạt. Lâm Nguyệt Dung cùng Bạch Hành gần đây không biết như thế nào nhàn thực, không có việc gì liền ngồi xổm cửa chờ ôm Mạt Mạt. Trước tiên một tháng sẽ không có mấy ngày ở nhà hai lão, bởi vì Mạt mặt cũng không thế nào để ý tới công ty. Từ cái này ra gia nhập hôi cắp lúc sau, Bạch Mạc cũng càng thêm nguyện ý ngốc tại trong nhà, bởi vì Bạch Mạc tiếp thu. bạch ra vợ chồng đối hôi cắp tự nhiên liền không giống trước kia như vậy không thèm để ý đương tức phụ đối đãi đồng thời cũng hoàn toàn không can thiệp hai phu thê sinh hoạt bạch mạc lần đầu cảm thấy ở nhà thực thoải mái không có việc gì liền ôm mạt mạt nơi nơi chuyển động không muốn cùng hài tử chơi một ném liền ôm hôi cắp nơi nơi chuyển động cuộc sống gia đình đột nhiên liền dễ chịu nguyên lai like, cưỡng bách trứng vẫn là có thể trị, chỉ cần buông tay ấn tâm ý quản nó cái gì cưỡng bách trứng chính mình vẫn là có thể bắt lấy một ít bạch mạc phơi thái dương thực may mắn chính mình cuối cùng không có bởi vì hoàn mỹ cưỡng bách trứng đem một đoạn đi không đi xuống cảm tình tiếp tục đi xuống đem vĩnh viễn cũng không dám tưởng cảm tình bắt được hôi cắp đem lánh phẩm phóng tới trên bàn xem mạt mạt còn ở bò cười bế lên mạt mạt đang chuẩn bị đi bạch mạc lôi kéo hôi cắp váy chân hỏi ngày mai mua đồ vật đi sao hôi cắp sửng sốt kỳ quái hỏi như thế nào đột nhiên lại có tâm tình mua đồ vật đến cho ngươi thêm vào một chút không phải bạch mạc ngẩng đầu cười nói hắn hiện tại tâm tình hảo cái gì yêu cầu cứ việc đề hôi cáp nghĩ nghĩ nói ngươi ngày mai không phải muốn đi làm ta còn là chính mình đi thôi bạch mạc một chân đem trước mặt cầu đá tiến bể bơi liền nghe được hôi cáp định bợ mà cười nói ngày mai chúng ta cùng đi mua sắm đi hảo bạch mạc cười nhìn hôi cáp lúc này mới ngon sao ta này như thế nào đều không giống như là bị ai a Hôi cắp viên lặng mà ôm mạt mạt khóc thút thít. Cùng bạch mạc từng có một lần mua sắm trải qua, đối với hôi cắp tới nói, lần đó kỳ thật rất vui sướng. Dù sao cũng là nàng cùng bạch mạc khó được ra tới một lần, mà bạch mạc cũng rất khó đến thân sĩ. Tuy rằng hắn đối với nữ nhân vẫn luôn đều rất thân sĩ, đặc biệt là đối có hảo cảm nữ nhân. Chính là lần này, bạch mạc lại càng thêm thân sĩ. Đối với bạch mạc tới nói, lần đó mua sắm cũng không vui sướng. Hắn nhìn hôi cắp tiến vào đám người đoạt thịt, hắn nhìn hôi cắp bị người trở thành rác rưởi giống nhau đầy đụng phải, không muốn thừa nhận chính mình đau lòng, không muốn liền như vậy cùng một cái xấu nữ nhân quá cả đời, chính là có cái này ý tưởng đều không được. Cho nên, hiện tại nhớ tới, ngay lúc đó nàng, ngược lại càng làm cho chính mình khó chịu, muốn bồi thường tâm tư một ngày so với một ngày trọng, muốn cho nàng mỗi ngày chỉ biết như thế nào vui vẻ mà cười ý tưởng cũng một ngày so với một ngày thâm nhập cốt thủy. có lẽ cái gọi là đáng thương xác thật có thể phát triển trở thành vi tình yêu rốt cuộc đáng thương đến trình độ nhất định liền để bụng a bạch mạc nhìn hôi cắp ôm mạt mặt ở phía trước bóng dáng nghĩ tới một khác thứ siêu thị trải qua hôi cắp đào tẩu khi hầu chính mình tìm được nàng khi hầu nàng tránh ở thang lầu góc run rẩy bà vai hàm chứa nước mắt mỉm cười bạch mạc mặt mang mỉm cười mà đi đến hôi cắp bên người ôm hôi cắp ở nàng bên thay hỏi nhanh lên nhìn xem có cái gì muốn. Hôi cắp không thể hiểu được mà ngẩng đầu nhìn bạch mạc, cũng không có quá để ý, rốt cuộc những cái đó trải qua đối với nàng tới nói nàng nhìn không tới toàn bộ, chỉ có đã không ở rõ ràng nguy khuất, lại ở một năm thời gian chậm rãi ngao trầm. Ở chọn lựa lễ phục khi hầu, bạch mạc không có cấp hôi cắp lựa chọn cơ hội, hôi cắp ánh mắt thật sự là không tin được, nàng liền tính cầm lấy một kiện siêu cấp đẹp quần áo, chính là bạch mạc cùng phục vụ viên đều có thể nháy mắt bất đắc dĩ thấy thế nào hôi cắp đều không thích hợp quần áo cố tình đều thượng nắng mắt cuối cùng bạch mạc đành phải chính mình tự mình vì hôi cắp lựa chọn người phục vụ đẩy giới hạn tuyển mấy bộ bởi vì đồ vật quá nhiều quan hệ bạch mạc cuối cùng làm công ty bách hóa người đóng gói đưa trở về lại tiếp tục cùng hôi cắp đi bữa tối nhà ăn lần đầu tiên hẹn hò liền ở hôi cắp không biết dưới tình huống kết thúc cùng năm trước giống nhau Năm nay tám nguyệt một hào tiệc tối đến phiên bạch hành cử hành. Đối với lần đầu tiên tham gia loại này tiệc tối, hôi cắp thực thụ sủng nhựa kinh, cầm lễ phục một kiện một kiện thí cũng không thể quyết định rốt cuộc là muốn xuyên nào một kiện, lâm nguyệt dung ôm mạt mạt cũng là khẩn trương hề hề, không biết muốn nào một kiện mới có thể thể hiện mạt mạt ngây thơ đáng yêu. Từ hôi cắp trở về về sau, mạt mạt liền càng thêm thích cùng hôi cắp ở bên nhau, có đôi khi hai giờ không thấy được hôi cắp còn sẽ khóc nháo không ngừng. Làm Lâm Nguyệt Dung hâm mộ không thôi. Vương Kỳ sau khi trở về liền trực tiếp trở về hét Đối với trong nhà những cái đó như cũ cũ nát ra cụ. Tưởng tượng đến hôi cắp ở chỗ này sinh sống một năm. Liền đau lòng không thôi. Gọi điện thoại cấp hôi cắp chính là một hồi hóa giận, Quái hôi cắp vì cái gì không nghĩ biện pháp liên hệ chính mình. Vì cái gì muốn như vậy ủy khuất chính mình. Nói hôi cắp cũng không dám nữa tiếp mẫu thân điện thoại. Vương Kỳ mới bỏ qua. Vương Kỳ vẫn là có một chút tiểu tiền tiết kiệm, đem trong nhà gia cụ đều một lần nữa thu mua, đối với bạch mạc giúp đỡ toàn bộ đều còn trở về. Vương Kỳ ý tưởng là, ít nhất phải cho hôi cắp một cái hoàn toàn không có bạch mạc đặt chân địa phương, liền tính về sau đi cũng đi có tôn nghiêm. Thu được thư mời thời điểm, Vương Kỳ còn không dám tin tưởng, kỳ thật đối với bạch mạc đột nhiên hồi tâm chuyển ý Vương Kỳ vẫn luôn quy tội bạch mạc tự trách, bạch mạc cũng là người. Tự nhiên cũng sẽ bởi vì như vậy như vậy đủ loại sự tình tự trách, hôi cắp bản thân bất hạnh vẫn luôn là bạch mạc quay đầu lại trực tiếp nhất nguyên nhân. Bất quá này không đại biểu hắn nguyện ý ở nhân ra trước mặt giới thiệu hôi cắp cùng chính mình, chính là. Vương Kỳ đem thư mời phóng tới tân trang ban ngày dưới đèn nhìn lại xem, cuối cùng vẫn là phát hiện này không phải cái gì bấy dập. Có lẽ, hắn chỉ là đột nhiên đầu rút gần đi. Hôi cắp như cũ ngồi xổm trước giường buồn rầu. bạch mạc nắm mặt mặt tiến vào thời điểm hôi cắp vẫn là ăn mặc quần áo ở nhà bạch mạc không cấm bội phục nữ nhân tinh lực nàng cư nhiên có thể trừng mắt kia duy tam lễ phục hai cái giờ ma ma mặt mặt thanh thúy thanh âm làm hôi cắp buồn rầu mặt hoan hoãn nhìn mặt mặt khóc không ra nước mắt bạch mạc thở dài hỏi kỳ thật vô luận ngươi xuyên nào một kiện đều sẽ không hảo đi nơi nào vẫn là liền xuyên hưu nhàn trang hảo bạch mạc kỳ thật cái này tiệc tối là tưởng nhục nhã ta đi hôi cắp không thể tin tưởng mà nhìn bạch mạc hỏi bạch mạc chọn cao bên trái lông mày cười khổ mà nói ngươi có phải hay không phim thần tượng xem quá nhiều a trong hiện thực có ai dùng loại này phương pháp nhục nhã chính mình lao bà mất mặt không ngừng là ngươi không đúng ngươi như thế nào đến bây giờ còn cảm thấy ta sẽ ôm loại này tâm tư a lại đây bạch mạc đôi tay ngực nhìn hôi cắp lạnh lùng mệnh lệnh hôi cắp vẻ mặt đau khổ ngoan ngoan qua đi Bạch mạc bắt lấy hôi cắp chính là một cái hôn sâu, hắn đến làm nữ nhân này biết, chính mình có bao nhiêu dụng tâm kinh doanh đoạn cảm tình này, tiền đề là nàng không thể vẫn luôn như vậy phá hư đi xuống. Mặt mặt ngẩng đầu nhìn phía trên hai cái khó xá khó phân cha mẹ, tò mò bắt lấy ba ba ống quần vẫn luôn kéo, bạch mạc nhẹ nhàng đem mặt mặt đá ra ngoài cửa, ở đá tới cửa. Ma Lam ở cửa mặt mặt tò mò mà nhìn đóng lại môn, quy dạp trên mặt đất bỏ hướng thang lầu. Sau đó lại một tầng một tầng xuống lầu, an toàn tới đại sảnh, ở siêu siêu vẻo vẻo mà bỏ dậy đi đến bạch hành bên người, lôi kéo bạch hành ống quân A, A. Mạc bạch hành ánh mắt sáng lên, lôi kéo mạt mạt liền bắt đầu đậu chơi. Ban đêm, bạch mạc lôi kéo hôi cắp nói, ngươi biết tính là một loại mỹ dung phương pháp sao. Hôi cắp thực thành thật mà lắc đầu, vì thế bạch mạc rốt cuộc ở hai người gặp lại tới nay lần đầu tiên sờ lên giường, công đức viên mãn. Thật đáng mừng. Làm nữ chủ nhân, nên đón khách nhân tự nhiên là một kiện đã quan trọng lại nhàm chán công tác. Đứng ở Lâm Nguyệt Dung bên người, nghe Lâm Nguyệt Dung đem tiến vào người một đám giới thiệu cho nàng nghe. Nàng đầu một vựng, nếu một cái cũng không có nhớ kỹ. Nhưng thật ra xem mấy cái mỹ nhân xem đôi mắt đều thẳng. Thiệt tối cũng không có giống ti vi thượng hoặc tiểu thuyết thượng như vậy có người lại đây cho nàng sắc mặt, hoặc trêu đồ nàng. Nàng lại như thế nào sẽ biết? Càng lại như vậy thượng lưu thụ hội, càng sẽ không có người làm ra loại này đắc tội với người sự tình. Ai cũng không biết ở đây người giữa người nào là có cái gì cường đại bối cảnh. Những người đó là hoàn toàn tiểu dân chúng. Hoặc là nói, có thể tham dự yến hội người, đều không phải cái gì nhân vật đơn giản. liền tính là kẻ có tiền phía trước vẫn luôn truyền lưu không được sủng ái tức phụ đệ nhất danh hôi cáp. Cũng sẽ không có người thử bị bạch ra phong giết nguy hiểm mà đi khi dễ nàng. Rốt cuộc. Đại giới quá lớn. Vương Kỳ không có tới duy nhất thất vọng người chỉ có bạch mạc, lần đầu tiên mời chính mình nhạc mẫu cư nhiên như vậy không cho mặt mũi, buổi tối quấn lấy hôi cắp bồi thường, lại lăn giường đi. Có lẽ liền bạch mạc chính mình cũng không có chú ý tới, hắn đối hôi cắp có bao dung tâm, bao dung tới rồi hắn nguyện ý chịu đựng hôi cắp người bên cạnh, cho dù có chút người chính mình rõ ràng không thích không muốn giao lưu cũng vẫn là lễ phép ứng đối. Tỷ như ở hát Chấn Định Tất Diệu. Ad thôn toàn thôn đã chịu mời, đối với hôi cấp nhị bá mâu trình bốn phượng tự nhiên là không thể thiếu, chính là người này lại tương đương ham món lợi nhỏ, lại ai so đo, đối bạch mạc càng là dò hỏi tới cùng. Mà bạch mạc cư nhiên cả một đêm đều lấy cười đối mặt. Tỷ như nói, hắn cư nhiên có thể chịu đựng vương kỳ ở văn phòng đuổi theo hắn đánh, mà hắn cũng đánh không hoàn thủ mắng không cãi lại, cuối cùng cư nhiên còn thực định bỡ đem người nên đi vào, hơn nữa còn gương mặt tươi cười tặng người. Bạch Mạc ở trầm rãi thay đổi, chính hắn không có chú ý tới thay đổi. Vô luận là đối hôi cấp vẫn là đối hôi cắp bên người người thái độ. Bạch Mạc có thể ngoan ngoãn đi làm chỉ là bởi vì Bạch Mạc cuối cùng vẫn là ở tám nguyệt một ngày tụ hội ngày đó bị Lý Âu cùng Tô Cường bắt được. Một hồi thân thể cùng tinh thần giáo dục, Bạch Mạc nhận thua đáp ứng bắt đầu đi làm. Chờ Bạch Mạc sửa sang lại xong hết thảy, hôi cắp như cũ ở trên giường ngủ hương hương. Bạch mạc túi đầu ở hôi cắp trên trán nhẹ nhàng rơi xuống một cái hôn, cười nói ta đi làm. Hôi cắp cũng chỉ là dường như ân. Một tiếng, bạch mạc bao dung mà cười sờ sờ hôi cắp đầu. Bạch mạc không ở một ngày, hôi cắp cũng không có cơ hội từ bạch hành trong tay đoạt lại mặt mạc, lý do cư nhiên là ái Lão công thắng qua ái mặt mạn, không đáng trả lại. Hôi cắp bất đắc dĩ, một người ở phòng lên mạng, vừa lúc đụng phải một năm không có liên hệ thái tình tình. tức khắc nhớ tới lúc ấy ở e giờ quốc kia đoạn thời gian càng là cao hứng mà hàn huyên đã lâu biết thái tỉnh tình đã từ nơi đó công tác hiện tại đang chuẩn bị chuyển tới đông kinh phía trên đang ở lấy gia tủ, cũng hàn huyên trong chốc lát hôi cắp chẳng hướng, chúc mừng hôi cắp sinh mạt mạt sự tình cũng hiểu biết hôi cắp cùng bạch mạc đã hòa hảo rất là vì hôi cắp cao hứng chờ cùng thái tỉnh tình liêu xong rồi cũng mới mười điểm hôi cắp đi xuống phát hiện cha mẹ chồng trộm mang mạt mạt đi ra ngoài chơi Cũng chỉ hảo cùng Trương Tẩu qua lo ăn, lại đi lên ngủ trưa, ở tỉnh lại, phát hiện mới 5 điểm, lại cùng Trương Tẩu ra cửa mua cơm chiều tài liệu, Trương Tẩu chuẩn bị cơm chiều thời điểm, hôi cắp đánh trợ thủ, bởi vì hai người quan hệ, 7 giờ rưỡi cơm chiều liền làm xong. Đợi trong chốc lát, Bạch Hành cùng Lâm Nguyệt Dung mới ôm mạt mặt trở về, không bao lâu Bạch Mạc liền đã trở lại, vẻ mặt mỏi mệt, giật nhẹ cà vạt, quần áo bao da tùy tiện một ném. Nhìn đến hôi cắp nhảm chán ngồi ở trên sofa, cũng ngồi vào hôi cắp bên cạnh, thân thân hôi cắp đôi mắt. Liên mệnh mà nhắm hai mắt dựa vào trên sofa, không bao lâu liền hô hấp đều đều cư nhiên ngủ qua đi. Hôi cắp chớp chớp đôi mắt, không thể tưởng tượng mà nhìn ngủ cắm đầu bạch mạc, trong lòng đã có điểm không tha, sờ sờ bạch mạc cái chán, quét khai rừng ở hắn đằng trước tóc ái Bạch mạc vẫn duy trì nguyên lai tư thế, nhắm hai mắt, kéo xuống hôi cắp tay, đầu một hoài. Ôm hôi cắp eo, dựa vào hôi cắp chân liền ngủ đi qua. Hôi cắp quay đầu nhìn xem phía sau, lại nhìn xem đằng trước, không biết làm sao trong chốc lát, dứt khoát mở ra tivi thoạt nhìn. Chờ ăn qua cơm chiều, bạch mạc tắm gội qua, hôi cắp nhìn Âu Mỹ kích trường, bạch mạc một dính giường liền lại ngủ qua đi. Hôi cắp chỉ là nhìn bạch mạc một hồi lâu, đến đêm khuya, mới hạ ngủ đi. Ở bạch mạc bên người... tìm một cái ly bạch mạc khá xa vị trí mới mơ mơ hồ hồ mà ngủ qua đi, cho dù buổi sáng tỉnh lại sẽ ở bạch mạc trong lòng ngực. Như vậy nhàm chán lại bình tĩnh nhật tử qua mười nhiều ngày, một ngày, bạch mạc đột nhiên đem mạt mạt một ném, liền bắt lấy hôi cắp tay nói, hôm nay chúng ta đi hẹn hò đi. Hôi cắp nghĩ nghĩ hỏi, ngươi hôm nay không đi làm lạp Bạch mạc cười ha hả mà nói, hôm nay chỉ hẹn hò. Nói cũng mặc kệ phía sau cha mẹ hai người sắp mặt, Liền lôi kéo hôi cắp hướng phe ra dì thượng một ném, liền hô sử đi ra ngoài hảo xa. Bạch mạc mang hôi cắp đi bãi biển, ban ngày ban mặt, ngày đó bãi biển người đặc biệt nhiều, hôi cắp cũng không có quá để ý, chỉ trở thành là bạch mạc lại một lần động kinh. Đương bạch mạc không biết từ nơi nào dọn ra một đống lại một đống cục đá bắt đầu nướng khoai tây thời điểm, hôi cắp hết trô nói rồi. Hơn nữa không trung thực không cho lực trời mưa, hôi cắp còn không có hoàn hồn, bạch mạc lại đột nhiên hưng phấn. Đem ăn một nửa khoai tây một ném, liền lôi kéo hôi cắp trong mưa bước trưởng, hôi cắp bất đắc dĩ mà cùng Bạch Mạc giải thích nói tay chân không thoải mái. Bạch Mạc hát mặt, hai người vào ra tiệm ăn vặt tùy tiện ăn điểm, liền ở khách sạn ngủ trưa, cho dù có vũ, nhưng thời tiết không ngầm quan hệ, hôi cắp kỳ thật cũng không cảm thấy khó chịu. Chỉ là chờ trạng vạng thời điểm, Bạch Mạc lại thật cao hứng mà lôi kéo hôi cắp đi ép thành nổi danh tiệm cơm, sau đó một bên hướng hôi cắp giới thiệu nhà này tiệm cơm Một bên châm nến, ánh đèn ám xuống dưới sau, có người hầu đẩy xe tím hoa hồng đi lên thời điểm, hôi cắp mới giật mình mà nhìn bạch mạc nói, như thế nào không phải hoa hồng đỏ. Bạch mạc một phách cái bàn chừng mắt hôi cắp nói, tím hoa hồng có chân tình ý tứ, còn có, ngươi nếu là còn như vậy sát khí phân, ta liền trực tiếp đem ngươi bắt thượng phòng làm cuối cùng một bước. Hôi cắp nhún nhún bay, lại vẫn là thật cao hứng tiếp được tím hoa hồng. Sau đó bạch mạc từ túi láo tây trang lấy ra bút, đối với hôi cắp nói, nghe nói có một loại cầu hái phương thức là ở chính mình trong lòng bàn tay họa một lòng, nếu đối phương đồng ý nói cũng họa một viên. Một bên nói một bên ở chính mình lòng bàn tay dùng hồng nét bút một cái, sau đó đem hồng bút đặt ở một bên. Ai biết, hôi cắp như cũ thực sát khí phân mà nhìn bút không có động, lúc này bạch mạc cũng không đợi, nhìn hôi cắp âm âm mà cười, dọa hôi cắp cầm lấy bút liền bắt đầu họa Ngược lại là đem một bên người hầu làm cho sợ ngây người, đây là cầu hôn vẫn là bước hôn A. Bạch mạc thở dài, kéo qua ghế dựa ngồi ở hôi cắp bên người, sờ sờ hôi cắp đầu nói, đối với ngươi tới nói hẳn là không có gì lãng mạn hảo thuyết, ngươi nhìn không ra tới hôm nay là thất tịch tiết sao. Hôi cắp suy nghĩ đã lâu mới nhớ tới hình như là có chuyện như vậy, liền gật đầu, bạch mạc càng thêm vô lực hỏi, vậy ngươi nhìn không ra tới ta ở cầu hôn sao? Nói. Lấy ra nhẫn đặt ở hôi cấp trước mặt. Hôi cắp mới a, Một tiếng nhớ tới, nguyên lai like bọn họ hai cái cũng không xem như phu thề. Hôi cấp nhìn nhẫn thật lâu, nhưng là không có tiếp nhận đi. Ở bạch mạc chuẩn bị bước hôn mà thời điểm, hôi cấp mới mở miệng hỏi bạch mạc, ngươi thật muốn cầu hôn. Ta nhìn dáng vẻ như là nói dẫn sao. Bạch mạc đã bắt đầu nghiến răng nghiến lợi. Bạch mạc, vậy ngươi dám đánh cuộc sao? Hôi cắp ngẩng đầu nghiêm túc mà nhìn bạch mạc. Trong mắt có một chút kiên định. Đánh cuộc gì? Bạch mạc cầm lấy nhẫn, kéo qua hôi cắp tay, hôi cắp cũng không phản kháng. Đánh cuộc ngươi ở sang năm 6 nguyệt 18 ngày còn sẽ tưởng cưới ta. Ngươi ở phía trước năm cưới ta, một năm sau ngươi liền cùng ta ly. kia hiện tại chúng ta lại ở bên nhau một năm, ngươi có phải hay không đến lúc đó còn sẽ muốn cưới ta? Nếu đáp án là đúng vậy chúng ta đây liền ở 6 nguyệt 18 ngày cử hành hôn lễ. Ở chúng ta ly hôn ngày đó, chúng ta lại kết hôn. Hôi cáp, nếu là ta cuối cùng không nghĩ kết hôn, ngươi chẳng phải là mệt đã chết. Bạch mạc nhưng thật ra không thèm để ý, hắn cùng hôi cáp ở bên nhau thực thoải mái. Kết không kết hôn hắn là không thèm để ý, chính là hắn cần thiết làm ép thôn người đối hôi cáp con mắt tương đãi, Không bao giờ muốn bọn họ cảm thấy mặt mặt là hôi cáp bán mình hoài thượng, loại này nhàm chán nào giác. Mặt mặt là chính mình nữ nhi, hôi cáp là chính mình thê tử. các nàng lý nên được đến tốt nhất. Chỉ cần hắn cùng mạt mạt ở chơi đùa thời điểm, hôi cắp ở một bên cười xem bọn họ, hắn liền cảm thấy như vậy hạnh phúc thực hảo, cho dù là dùng nam nhân nhất sợ hai hôn nhân chói buộc, hắn cũng thực nguyện ý. Có lẽ thật sự nguyện ý đi. Ngươi cư nhiên cầu hôn thất bại. Lý Âu Trường lớn hai mắt nhìn mạch mạc, hắn đem nữ nhân kia mang về tới cũng đã đủ làm người giật mình, cư nhiên còn hướng nữ nhân kia cầu hôn, mà càng giật mình chính là... Nữ nhân kia cư nhiên cự hôn, xã hội này khi nào như vậy điên cuồng. Bạch mạc trắng ly âu liếc mắt một cái nhìn về phía Tô Cường hỏi, ngươi cảm thấy ta là cái nào phân đoạn làm lỗi sao? Như thế nào nàng phản ứng không có một bước cùng tư liệu thượng giống nhau? Tô Cường dùng ống hút uống coca, thật lâu sau mới nói câu, ngươi không sai, chỉ là đối tượng sai rồi. Ngươi lãng mạn cấp bậc quá cao, nàng không hiểu. Nga! Bạch mạc mà ứng thanh. Nhìn Tô Cường khinh bỉ hỏi, ngươi cảm thấy ta nên như thế nào cấp thấp lãng mạn đâu Tô Cường buông coca, ngẩng đầu gian trá mà cười nói, ngươi vì cái gì không thử mang nàng đi dạo an vặt phố đâu. Có lẽ kia càng có thể thu mua nàng, còn có ngươi đưa cho cô lết sao. Bạch mạc lắc đầu, Lý Âu Quái gọi vào, đủ rồi, các ngươi hai cái, làm như vậy đã đủ cấp nữ nhân kia mặt mũi. Tô Cường hận sắc không thành thép mà nói, lễ tình nhân lại không tiễn cho cô lết. Ngươi có phải hay không đi lạc Bạch mạc lại nhìn Lý Âu bất mãn mà nói, về sau đổi giọng gọi biểu đệ thức, nếu là ngày nào đó nàng tới tìm ta cáo ngươi trạng, ngươi nhất định phải chết. Lý Âu trong mắt đều trừng ra tới, nhìn Tô Cường hô, hắn hiện tại là trọng sắc khinh hữu sao. Tô Cường cầm lấy co ca hút hai khẩu, mới nói câu, không tính, vì huynh đệ giúp bạn không tiếp cả mạng sống, vì lao bà cắm huynh đệ hai đao." Bình thường. Lý Âu vô ngữ. Bạch mạc trực tiếp một cái phố đơ ném qua đi mắng, ngươi cũng ít ghê tởm, không có việc gì hút cái gì ca. Tô cường có ca thực bình tĩnh mà nhìn Lý Âu nói, tựa như hắn như bây giờ, thói quen liền hảo. Sau đó tiếp tục bình tĩnh mà đứng dậy đóng cửa rời đi. Bạch mạc, ta hiện tại có thể cùng ngươi nói chuyện năm nay sinh viên tốt nghiệp trường học tuyển nhận sự tình sao. Còn có, thanh khiết bộ giám đốc hẳn là có thể giải quyết. Lý Âu thu hồi các nhà. lập tức lại đứng đắn mà thực. Vậy đem thanh khiết bộ giám đốc thu thập đi. Tiểu sao vậy đã có thể đi ra ngoài đơn cái xử lý một cái bộ môn, thanh khiết bộ sự tình thực dễ dàng thượng thủ, chính là xem người muốn chuẩn, tiểu gì thực thích hợp. Còn có nghe nói năm nay bởi vì chu mới sự tình, bảo hiểm bộ giám đốc giống như cũng dính dáng đến đi, có rảnh khai cái hội nghị đi. Ta hôm nay sớm một chút tan tầm, hôi cắp không biết vì cái gì hai ngày này thực không có sức lực. Lý Âu nghe còn gật đầu, chờ đến Bạch Mạc nói xong lời cuối cùng một câu. Lý Âu đã có điểm mau đến rồi, hắn làm gì vậy? Đều mau thành lão bà ô. Người cái thê quả nghiêm. Lý Âu nổi giận gầm lên một tiếng, lao ra môn đi. Hắn thương tâm cái gì a? Bạch Mạc kỳ quái mà nhìn mắt cái gọi là biểu ca liếc mắt một cái. Đều 33 tuổi người, hắn khi nào mới có thể không kẻ dở hơi a? Mà Tô Cường chỉ có thể nhún nhún vai. Rốt cuộc bạch mạc trước sau sai biệt quá lớn A. Làm người tiếp thu vô năng. Bạch mạc thu thập thứ tốt liền về sớm. Chờ hắn thấy trong nhà phong phú bữa tối cùng hôi cắp đáng yêu gương mặt tươi cười khi, hắn có rất vào bấy dập cảm giác. Có như vậy một câu, yêu vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Quả nhiên, hôi cắp tiếp theo câu lão công, người đã về rồi. Tức khắc làm bạch mạc một cái giật mình, hôi cắp cư nhiên kêu hắn lão công. vấn đề là nàng phía trước chưa từng có kêu lên bạch mạc càng nghĩ càng buồn cười cuối cùng thật sự cười to ra tiếng ngồi vào bên cạnh bàn hỏi làm sao vậy hiện tại mau 9 tháng đâu hôi cắp tiếp tục chân chó mà nói bạch mạc cầm lấy trên bàn rượu vang đỏ nếm một ngụm gật đầu thực tốt rượu vang đỏ bất quá liền hôi cắp có thể xem hiểu này đó rượu vang đỏ tốt xấu thực đáng giá hoài nghi là 9 tháng bạch mạc vẫn là có điểm không có hiểu được Bất quá cái này hỏi chuyện phương thức thật là có điểm quen thai, giống như năm trước hôi cắp cũng hỏi như vậy quá chính mình. Sinh viên nhóm cũng tốt nghiệp, các ngươi công ty nhận người sao? Hôi cắp chân chó hỏi ra cuối cùng một câu. Bạch mạc sặc mà khụ hai tiếng, tùy tiện lau miệng hỏi, ngươi cái nào thân nhân năm nay tốt nghiệp a Hôi cắp lập tức cúi đầu một bên tưởng một bên nói, giống như nghe nói an bình tốt nghiệp, an bình đệ đệ an tưởng năm nay hẳn là mau đại bốn đi. ân Bà ngoại bên kia nói, giống như năm kia Tài Tuấn đã tốt nghiệp, không có mấy cái sinh viên A. Hôi cắp vẻ mặt vô tội mà ngẩn đầu nhìn bạch mạc hỏi, ngươi hỏi cái này làm cái gì A? Bạch mạc quả thực muốn hụt máu, chẳng lẽ không phải bởi vì hôi cắp muốn người giới thiệu tiến vào quan hệ sao? Không nghĩ tới hôi cắp hạ câu càng làm cho hắn hụt máu. Các ngươi thanh khiết bộ năm nay thiếu người sao? Bạch mạc tưởng bóp chết hôi cắp tâm đều có. Không thể phủ nhận năm trước đi du an bình an bài tiến thanh khiết bộ sắc thật là xem hôi cắp không vừa mắt, chính là du hôi cắp liền sẽ không nhìn xem sao. Dưới tình huống như vậy hỏi chính mình thanh khiết bộ thiếu không thiếu người, chẳng lẽ chính mình sẽ làm chính mình thích nữ nhân như vậy nan khăm sao? Đương nhiên, không bao gồm năm trước lạp. Ngươi trực tiếp cùng ta nói, ngươi lại tưởng an bài ai tiến ta công ty. Bạch mạc vô lực hỏi, vẫn là trực tiếp giải quyết hảo. Hôi cắp giật mình mà nhìn Bạch Mặc nói, ngươi hảo trực tiếp, ngươi mới trực tiếp. Bạch Mặc trừng mắt nhìn Hôi cắp liếc mắt một cái, thở dài, kéo qua Hôi cắp liền thân đi lên. Các ngươi hai cái đang làm gì a? Không thấy được Hải Tử ở sao? Mới vừa ôm mạt mạt xuống dưới Lâm Nguyệt Dung kêu sợ hãi ra tiếng. Bạch Mặc quay đầu lại trừng mắt nhìn mẫu thân liếc mắt một cái, ngươi cũng sẽ không nhìn xem không khí sao? Lâm Nguyệt Dung làm như không có thấy, đối Hôi cắp hỏi một câu. Ngươi không phải nói muốn muốn vào mạc nhi công ty sao? Nói thế nào? Bạch mạc nháy mắt đen mặt trừng mắt hôi cáp, trừng mà hôi cáp sửng suốt sửng suốt hỏi, thật sự như vậy khó. Bạch mạc ngữ khí tương đương khó chịu hỏi, là ngươi tưởng tiến ta công ty. Mà ngươi cư nhiên hỏi ta thanh khiết bộ thiếu không thiếu người, ngươi muốn đi thanh khiết bộ sao? Hôi cáp ngẩng đầu nghĩ nghĩ, mới nhìn bạch mạc cười nói, kia sao có thể, ta đều bãi đủ cá, mới không làm cái loại này mệt chết người sống. Không phải ngươi hỏi nhà ta ai tốt nghiệp sao? Ta tưởng ngươi có phải hay không thanh khiết bộ lại thiếu người, ta là lão bà ngươi, nói như thế nào cũng muốn tiến hảo một chút bộ môn không phải? Loại này thời điểm ngươi nhưng thật ra thực sẽ lạm dụng trước quyền A. Chẳng lẽ, nhà ngươi những cái đó tốt nghiệp đại học liền rất thích hợp ngốc tại thanh khiết bộ sao? Bạch mạc vẫn là thực khó chịu, nàng chính là tùy tiện giải cái tiểu, chính mình cũng tuyệt không sẽ làm nàng người ngốc tại cái loại này bộ môn không phải? đương nhiên này cũng không bao gồm năm trước lúc ấy chính mình rất khó tưởng tượng liền nàng như vậy tư sắc làm lũng bộ dáng hiện tại cũng rất khó tưởng tượng nói như vậy nói nàng nốt ruồi đen như thế nào không thấy vì cái gì điểm rớt bạch mạc như vậy tưởng cũng hỏi như vậy ai biết hôi cắp tiếp theo câu nói làm hắn sửng suốt đã lâu nga cá chàng giám đốc nói ta nốt ruồi đen ảnh hưởng bộ mặt thành phố cần thiết xóa mới thu ta các ngươi cá chàng giám đốc có bệnh a ngươi ở như vậy địa phương ảnh hưởng ai a hắn là xem ngươi không vừa mắt mới như vậy nói rất đúng không tốt ngươi làm gì thật sự a bạch mạc tâm lại nhất chịu nhất chịu đau cái kia cái gì giám đốc tốt nhất đừng làm ta bắt được đến ngươi hồi cắp thực đương nhiên mà trở về câu ai cũng biết là cái dạng này a vậy ngươi không theo hắn ý tứ như thế nào đi vào công tác a bạch mạc cảm thấy chính mình đêm nay liền không nên trở về Nhìn hôi cắp rất muốn hỏi như vậy lạn công tắc không làm càng tốt. Nhưng cũng biết ngay lúc đó hôi cắp là dựa vào này phân đáng chết bán rẻ lao động mới có thể sinh tồn, không thể nói quay phía trước chính mình không hiểu quý trọng, rốt cuộc lúc ấy không yêu, không thể nói quý trọng không quý trọng, chỉ có thể tự trách mình không nên quay đầu lại xem nàng. Xem trong lòng không thoải mái, xem trong lòng một chút một chút đau, đau đau liền để bụng, vừa lên tâm nên chết càng thêm để ý chú ý, sau đó tự ngược đau. Vì nàng đau, vì thế không nên có ý tưởng liền một đám toát ra tới. Ngươi tưởng tiến cái nào bộ môn? nhảy qua trước đề tài, bạch mạc trực tiếp hỏi. Hồi cắp lập tức chân chó mà cười hỏi, ta thích hợp cái nào bộ môn A? Bạch mạc cũng lập tức cười nói, ngươi nhất thích hợp chính là làm ta bên người bí thư. Quả nhiên đem người mình thích bãi tại bên người mới là tốt nhất lựa chọn A. Hồi cắp xua xua tay nói, kia không có khả năng, ta trừ bỏ tiếng phổ thông. Liền tiếng Anh đều giảng không tốt. Nói nữa, ta một cao trung tốt nghiệp, bí thư làm cái gì một chút cũng không biết. Bạch mạc lôi kéo hôi cắp vẫn luôn đong đưa mà tay nói, ta công ty trừ bỏ thanh khiết bộ người, cái nào không phải tốt nghiệp đại học A. Ta thật muốn tiến thanh khiết bộ. Hôi cắp sắc mặt khó coi, nàng thật vất vả thoát khỏi cái loại này dơ sống mệt sống, chẳng lẽ là vì tiến bạch mạc thanh khiết bộ, không cần đi. Thật sự là không nghĩ. Công tác cũng chỉ là bởi vì trong nhà quá nhàm chán, muốn công tác, chính là không nghĩ thanh khiết ta. Lâm Nguyệt Dung tiếp nhận trương tẩu phào sữa bỏ cấp mặt mạc, mạc, lơ đãng mà nói, vậy khách phục bộ đi. Mặc nhi công ty có chuyên môn khách phục bộ môn, đối bằng cấp yêu cầu không lớn, chính là một miệng lanh lợi chút là được. Hôi cắp nháy mắt sửng sốt sửng sốt mà nhìn bạch mạc hỏi, ta đi phỏng vấn có thể vào chưa? Bạch mạc lắc đầu, hôi cắp nháy mắt héo, bạch mạc cũng thực lơ đãng mà hồi. Cho nên kêu ngươi tiến vào làm bên người bí thư không phải, tiểu di lập tức liền phải điều đến thanh khiết bộ làm giám đốc, vừa lúc thiếu cái bên người bí thư. Lâm Nguyệt Dung cũng ở đồng thời mở miệng nói, không có việc gì, chỉ cần có cửa sau, cái dạng gì bộ môn vào không được. hôi cắp trực tiếp lược quá bạch mạc nói, đối với Lâm Nguyệt Dung nói ôm có cảm kích tâm tình, gật gật đầu cười đứng dậy nói, ta cấp tô cường gọi điện thoại đi. Trước kia cũng làm quá ngồi cùng bàn. làm hắn cho ta khai cái cửa sau là được. Nói thật sự liền tung ta tung tăng mà lên lầu, bạch mạc nghiến răng nghiến lợi mà nhìn mẫu thân nói, ngươi liền thật sự như vậy nhàm chán, ta có phải hay không hẳn là cấp mạt mạt thỉnh cái chuyên trách bảo mẫu A. Ta làm ngươi đương bóng đèn, không cho ngươi xem cháu gái. Lâm Nguyệt Dung ha hả mà cười, một lát sau mới lơ đắng hỏi, ngươi thật xác định liền du hôi cáp, chúng ta đối tức phủ cũng không có gì yêu cầu lạc. Lúc ấy ngươi coi trọng làm tâm ta là càng vừa lòng không tồi, bất quá cũng sẽ không giống phim truyền hình như vậy cùng nàng liên thủ đem hôi cắp đuổi đi như vậy không hiện thực sự tình. Chỉ cần ngươi xác định, ta sẽ không quấy nhiễu, nhưng ngươi xác định ngươi không hối hận. Bạch mạc trắng mẫu thân liếc mắt một cái nói, một người ở như thế nào ưng thuận sông cạn đá mòn lời hứa, cuối cùng xuất quỹ vẫn là đạo nghĩa không thể chối từ. Ta liền tính hiện tại nói lại hảo cũng vô dụng, chỉ có thể dùng thời gian chứng minh bái. Ta là không biết tương lai chính mình là nghĩ như thế nào, ít nhất hiện tại là như thế này tưởng chỉ cần cùng du hôi cắp ở bên nhau là được nhìn mẫu thân bộ dáng giật mình, bạch mạc quỷ dị mà cười hỏi ngươi còn muốn nghe ta càng thêm ghê tởm thổ lộ sao. Lâm Nguyệt Dung lắc đầu, phải biết rằng một cái 30 năm qua chỉ biết hái hoa ngắt cỏ nhi tử, một hai phải tìm cái hoàn mỹ thế tử, không có một cái đứng đắn luyên ái, không có nói qua để ý cái nào nữ nhân. Lại đối với cái này nguyên bản hận thấu xương nữ nhân nói ái, chính mình có thể không duy trì sao. Nếu là đến lúc đó nhi tử ai cũng trướng mắt, kia mới thật sự xui xẻo đầu. Cho nên nói, sinh hoạt không phải phim truyền hình sao. Buổi tối, Bạch Mạc một nằm lên giường, hôi cắp liền hưng phấn mà cùng Bạch Mạc nói Tô Cường đã đáp ứng rồi, còn đáp ứng thực dứt khoát. Sau đó liền bắt đầu cùng Bạch Mạc cướp pháp tam trường, ở công ty hai người gặp mặt chỉ có thể vấn an. không thể cùng người khác nói hai người quan hệ, không thể cố ý tiếp cận. Nói bạch mạc dùng miệng phong hôi cắp miệng, hôi cắp mới ngừng nghỉ. Chờ đến công ty chín nguyệt một ngày chính thức nhận người khi hầu, hôi cắp lần đầu cùng bạch mạc cùng nhau rời giường, bạch mạc nhưng thật ra thuận tay, cùng nhau tới liền trước đánh răng rửa mặt, sau đó kéo ra tủ quần áo, tùy tiện một bộ hàng hiệu Tây Trang. Mà hôi cắp lại là ở phỏng vấn đương thiên tài phát hiện cư nhiên không có chính trang có thể mặc, Bên trong trừ bỏ bạch mạc đưa kia gian hưu nhàn thức lễ phục, cùng sau lại bạch mạc chọn hai bộ lễ phục, chính là chính mình đã từng ở cái này trong nhà khi mua một ít hưu nhàn quần áo. Lúc ấy bởi vì không có công tắc cũng không có chuẩn bị chính trang, tự nhiên hiện tại cũng không có. Xem bạch mạc đã đổi hảo quần áo, hôi cắp chạy nhanh đi trước đánh răng rửa mặt, lại trở về bạch mạc đã xuống lầu, hôi cắp đành phải chạy nhanh cầm kiện so chính thức quần áo thay, cảm thấy cũng còn hành. Liền vội vàng xuống lầu.